Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 949-956 Cờ Hiểm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Núi Huyến Dương nằm tại phía Tây Man Thạch Thành, hai nơi cách nhau. Tầm trăm ngàn dặm đây là một trong những hỏa mạch nổi danh. Tổng đàn mới của Linh Dược Sơn đặt ở chỗ này. Nơi này không chỉ có tài nguyên địa hỏa phong phú mà Linh Khí cũng. Không tồi, vốn nơi đây là chỗ của một gia tộc tu tiên nhưng lại bị linh dược sơn ngoại lai nhắm chúng. Bởi vậy xảy ra một tràng tranh đoạn. Điều này cũng không có gì kỳ. Quái trong tu tiên giới việc giết người đoạt bảo hay tranh đoạt linh. Mạch cơ hầu ngày nào cũng có. Vân Châu tuy là thánh địa tu luyện trình độ chỉnh thể cao hơn so với... Ú châu nhưng trừ bỏ mấy thế lực lớn khiến người ta sợ hãi ra tì cắt. Môn phái nhỏ lại càng nhiều không đếm rủi so với nấm mọc lên sau mưa. Còn nhiều hơn. Vốn gia tộc chiếm cứ núi huyến dương cũng là một gia tộc tu tiên tầm. Trung tuy cũng có vài tu tiên giả kết đan kỳ đỉnh phong nhưng so với. Hai lão quái nguyên anh của Linh Dược Sơn thì trinh lịch thực sự quá lớn. Gia tục này tự biết thực lực bản thân không đủ nhưng do luyến tiếc Không muốn rời bỏ linh địa truyền thừa Bởi vậy trưởng lão trong gia Tục sau khi thương nhị bọn họ quyết định từ chối lời đề nghị của linh Dược sơn Sở dĩ bọn họ lớn mật như vậy cũng là có chỗ y ở lại Thứ nhất bọn họ ở Nơi này kinh doanh đã vài ngàn năm thâm căn cố đế đại trận hộ phái Cũng không phải là nhỏ Thứ hai Linh Dược Sơn tuy có nguyên anh lão quái Nhưng dù sao cũng là Môn phái bên ngoài Mà bổn gia tộc ở đây Còn có nhiều ít một số nhân Mạch Nói đơn giản Bọn họ có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa Cho nên quyết Định đánh cược một lần không chịu bỏ qua Nhưng thông vũ chân nhân Là nhân vật có tâm cơ bậc nào Nếu đã nhìn Chúng núi huyễn dương thì khẳng định là sẽ đoạt được, từ trước đã tính. Qua hết các loại tình huống có thể xảy ra. Vì thế kết quả tranh đấu không được như gia tộc kia mong đợi, đại trận. Hộ phái còn có một chút tác dụng nhưng viện binh thì hoàn toàn không. Thấy bóng dáng bọn họ sớm đã bị Linh Dược Sơn dùng đan dược mua, chuộc, môn phái ngoại lại thì đã sao, người tu tiên đều là kẻ bạc tỉnh. Bạc Nghĩa, tuy rằng có chút giao tình với gia tộc này nhưng trước sự hấp dẫn của Linh Đan Diệu Dược thì không chút do dự mà từ bỏ bằng hữu. Kết quả Linh Dược Sơn đã hoàn toàn đại thắng, gia tộc kia bị đổ sát. Sạch sẽ không còn một mũng. Cũng không thể trách Linh Dược Sơn lòng dạ. Đột ác, nếu đã kết thù oán còn không nhổ cỏ tận gốc thì chẳng lẽ còn... Để đối phương có cơ hội trả thù Đã không làm thì thôi Đã làm thì phải đổi tận giết tuyệt Có được Tổng đàn Linh Dược Sơn phát triển rất nhanh Dựa vào tài nghệ luyện Đan Rất nhanh đã có chỗ đứng tại Vân Châu Cho dù không hợp với Ly Dược cung nhưng cũng không gặp phong qua quá lớn Nhưng chuyện giết người đoạt bảo phát sinh tài Man Thạch Thành lại đã Đem linh dược sơn ra trước ngọn sóng giữ chỉ cần xử lý không tốt thì có thể vạn kiếp bất phục. Lúc này tại một đồng phủ linh khí nồng đầm sâu trong tổng đàn. Hai lão giả đang ngồi khoanh chân một người tiên phong đảo cốt còn. Một người dung mạo bình thường điểu khiến người ta chú ý chính là hắn. Chỉ còn một con mắt. Không cần phải nói đây chính là thông vũ chân. Nhân cùng vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ lúc trước Sau khi được lâm hiên Trợ giúp thông vũ chân nhân không dám trì hoán một khắc mà liên tục Chạy về tổng đàn Sau đó phái đệ tử tìm hiểu tin tức xung quanh Hiện Giờ thì ông ta đã biết trong man thạch thành đã xảy ra chuyện gì Sư đệ Việc này quả thực có chút khó giải quyết Tuy rằng người sáng suốt đều có thể nhìn ra có người giá họ cho ngươi, nhưng với bất hòa. Vốn có giữa bổn môn và ly dược cung thì khó đảm bảo được là bọn họ. Không mượn việc này mà làm khó chúng ta. Đúng vậy, cổ lão ma muốn thôn tính chúng ta từ rất lâu, một cơ hội. Tốt thế này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, huống chi nói tới đây. Khóe miệng Thông Vũ Chân Nhân nở ra một nụ cười chua xót, ta lại Trùng hợp xuất hiện tại khu đá vụn bên ngoài Man Thạch Thành lại cùng. Giao thủ với hai vị trưởng lão của họ. Hiểm nghi lần này càng không dễ. Giang cởi bỏ. Cũng không thể trách ngươi, chỉ trách việc này quá xảo hợp mà thôi. Từ cẩm thanh thở dài, an ủi vài câu. Nói thì như vậy, nhưng người khác cũng không nghĩ như vậy. Hiện giờ... Man thạch thành cùng ly dược cung mặc dù chưa có đồng tính nhưng tuyệt. Đối không có ý định buông tha bổn môn. Sư để có tính toán thế nào luận tu vị từ cẩm thanh là đệ nhất cao. Thủ của Linh Dược Sơn nhưng xét về sự túc trí đa mưu thì hắn có quất. Ngựa cũng không lại với thông vũ chân nhân. Sự việc đã đến bước này giải thích cũng vô dụng vẻ mặt thông vũ chân nhân trầm ngâm trầm rãi mở miệng. Nếu không chúng ta đi cầu viện Ngự Linh Tông là được. Ngự Linh Tông thông Vũ chân nhân cao mày sư huynh, ly dược cung. Thì muốn thôn tính chúng ta, còn Ngự Linh Tông thì cũng không tốt hơn. Bao nhiêu, tuy rằng mối quan hệ giữa chúng ta và phái này luôn tốt đẹp, nhưng chẳng qua đó là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nói trắng ra là bọn Họ cùng ly dựa cung là cá mẹ một lứa, nếu cầu viện thì cũng chỉ là đuổi hổ cửa trước xước lang cửa sau mà thôi. Vậy thì theo ý của sư để nên thế nào? Điều này thông vũ chân nhân gó gó ngón tay lên đầu gối thật lâu. Sau trong mắt ông ta hiện lên vẻ tàn nhẫn chuyện đã tới bước này thì chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần tìm cách khuấy cho nước. Càng thêm đục sau đó ông ta hạ thấp âm thanh sử dụng truyền âm nhập. Mật, cái gì? Sư đệ, ngươi cũng quá lớn mật rồi. Nếu bị phát hiện thì bổn Môn sẽ trở thành trung tâm chỉ trích của mọi người từ cầm thanh quá. Sợ hãi là lão quái nguyên anh trung kỳ chuyện có thể khiến hắn thất. Thố như vậy không nhiều lắm. Hừ, không làm như vậy thì sư huyên cho rằng bổn môn sẽ không gặp nguy. Hiểm sao tục ngữ nói cầu phú quý trong hiểm nguy. Muốn hóa giải nguy. Cơ có đôi khi cũng phải đi những bước cờ hiểm. Ngũ quan thông vũ vặn. Vẹo, khuôn mặt giữ tờn vô cùng. Được rồi, chẳng qua những đệ tử chấp hành nhiệm vụ cần phải chọn lựa. Thật tỉ mỉ, tuyệt không thể qua loa đại khái. Vẻ mặt từ cẩm thanh Mang đầy lo lắng thật lâu sau hắn mới thở dài rốt cuộc đồng ý với đề Nghị của thông vũ chân nhân Mặc dù đây là một bước cờ hiểm nhưng nếu thành công thì không chừng Có thể hóa giải nguy cơ của bồn môn Điều này là đương nhiên ngu để sẽ tự thân chọn lựa Mấy tháng tiếp theo tử man thạch thành làm trung tâm của miền Nam Vân Châu liên tiếp xảy ra đại sự dung chuyển tu tiên giới. Với khởi điểm là việc thông vũ chân nhân cướp bóc xếp người trong. Thương điếm của Man Thạch Thành tuy rằng tin tức đã được bưng biết kỹ. Càng nhưng vẫn bị lộ ra ngoài một cách kỳ lạ dẫn tới một trận xôn sao. Cửa hàng kia là do ly dược cung mở thông vũ chân nhân cũng thật lớn. Gan! Đương nhiên có người cũng không cho là như vậy chuyện này quá. Mức hoang đường 89 phần là có người giá họa cho Linh Dược Sơn. Chỉ là tranh luận của hai chiều ý kiến còn chưa chấm dứt, liên tiếp. Các sự việc phát sinh kế tiếp đã làm cho mọi người nghẹn họng mở to. Mắt mà nhìn. Đầu tiên là mấy chỗ sản nghiệp của Ngự Linh Tông bị tập kích thương. Vong hơn 10 tên để tử cấp thấp theo như người còn sống miêu tả thì... Những kẻ tấn công mặc y phục có tiêu thức của Ly Dược Cung. Ly Dược Cung lập tức phủ nhận bọn họ không làm chuyện đó, huống chi. Hai phái cho dù có tranh chấp nhưng cũng không nhảm chán đến mức đi. Tập sát mấy tên để tử cấp thấp linh đồng kỳ. Nhưng cho dù thế nào quan hệ của hai đại phái cũng trở lên căng, thẳng. Sự kiện phát sinh còn chưa ngừng lại, ngay buổi chiều ngày hôm đó một. Tiểu gia tục phụ thuộc vào lệ hồn cốc cũng bị diệt môn tuy gia tục. Này vô cùng nhỏ bé chỉ vẹn vẹn có mười mấy người nhưng thế nào đi nữa. Trên danh nghĩa cũng là được lệ hồn cốc che chở Tục ngữ nói đánh chó. Phải ngó mặt chủ. Những việc như vậy tuy không làm tổn hại đến thực lực của lệ hồn cốc. Nhưng thể diện mặt mũi thì bị tổn hao không nhỏ. Thi thể đều bị hỏa đạn phá hủy, hiện trường không để lại chút manh. Mỗi nhưng có người nói trước thảm án phát sinh không lâu cạnh nơi này. Xuất hiện tu sĩ của Ngự Linh Tông. Liên tưởng ba đại môn phái trước đã không bằng lòng nay lại không bằng. Mặt mà mọi người đều có cảm giác không ổn. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Mấy ngày kế tiếp, Ly Dược Cung và Man Thạch Thành đều có người hoạt. Sản nghiệp bị tập kích Mọi chuyện cũng không chỉ bó hẹp Trong bốn đại cử đầu mà trong phạm vi Trăm vạn rằm còn có mấy tôn môn Đều gặp nạn tương tự Mà thân phần kẻ tập kích Cũng khó bề phân biệt Lệ hồn tốc, ngữ linh tung Ly dược cung, man thạch Thành tựa hồ chính Là hung thủ, bọn họ trả thù lẫn nhau đã có hốn chiến xảy ra Nhưng rồi Lại cẩn thận phân tích thì thấy không ổn Những vụ tập kích này có Chung một đặc điểm Chính là những người bị hại đều có tu vị rất thấp Đến bây giờ các Phái đều chưa từng bị tổn thương Một gã tu sĩ ghét đan kỳ nào cũng bởi Vậy mà kẻ tập kích có thể nhiều lần đắc thủ Điểm đáng ngờ rất lớn Nhưng toàn bộ các môn phái tại miền Nam Vân Châu đều cảm thấy vô cùng bất an Tự nghi kỷ lẫn nhau, nơi nơi tràn ngập địch ý, không tin tưởng nhau. Sau khi xảy ra hàng loạt việc này, thì chuyện tình thông vũ chân nhân. Cướp của giết người tại thương điếm cũng không tính là gì, hơn nữa đại. Bộ phận người đều tin tưởng ông ta quả thực bị oan. Trên dưới linh dược sơn lúc này mới cùng thở ra một hơi nhẹ nhóm. Lâm Hiên sau khi nghe được tin tức này thì cũng tán thưởng không thôi. Các tôn môn thiết lực lúc này đang nghi kỳ lẫn nhau, mặc dù Lâm Hiên không dám chắc 10 phần nhưng cũng có đến bảy tám phần khẳng định. Việc này là do mưu kế của Sư Tôn. Lấy độc trị độc, dùng cờ hiểm hóa giải nguy cơ thông vũ chân nhân quả. Là quyết đoán, Lâm Hiên cũng lấy làm vui mừng. Tuy rằng hắn không mang lòng trung thành quá lớn với Linh Dược Sơn. Nhưng dù sao đây cũng là môn phái bản thân từng ở, nếu đủ khả năng thì Lâm Hiên cũng nguyện ý trợ giúp Linh Dược Sơn hóa giải nguy cơ, nhưng không ngờ rằng căn bản không cần bản thân trợ giúp thông vũ chân nhân. Đã đi một nước cờ thần diệu, còn kế tiếp có thể khiến tam đại thế lực hốn chiến hay không Lâm Hiên cũng không quan tâm, cho dù máu chảy thành sông thì cũng đâu có quan tâm. Hề với bản thân, hắn vốn là vì trợ giúp Linh Dược Sơn mới ở lại Man, Thạch Thành nhưng sau khi ở đây tu luyện Lâm Hiên liền phát hiện nơi. Này không hề tồi, ngọa trữ Linh mạch cao cấp ra thì trong thành cũng không thiếu những thứ tốt. Bản thân mới tới Vân Châu này hơn 10 này đối với mọi thứ, vẫn mù tịt nên so với việc chạy loạn như rồi không đầu thì không bằng. Ở lại đây chờ đợi cơ duyên. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không nhắn dối. Việc đầu tiên cần làm là thử. Ngưng ghép yêu đan chỉ cần thành công thì thực lực bản thân xét ra. Tăng không ít từ đó mới có thể tiếp tục tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên. Quyết! Chẳng qua trước đó Lâm Hiên còn phải làm một số chuyện. Trước mắt là trừ bỏ gã tu sĩ họ phương kia. Lúc trước ở Hư Linh Điện đối phương đã tạo cho mình một cảm giác cực, kỳ nguy hiểm. Hơn nữa lại còn cố ý chọn một đồng phủ cạnh mình, đương nhiên là không. Hề có ý tốt. Tuy rằng mấy ngày gần đây đối phương chưa có hành động gì nhưng trong lòng lâm hiên vẫn có cảm giác điều gì đó không ổn. Tục ngữ nói có. Đinh dưới giường há có thể ngủ ngon. Nhất định phải tìm biện pháp nhổ Cách đinh này nếu không bản thân không thể nào an tâm tu luyện Chắc chắn không thể động thủ tại đây Vì như vậy rất dễ khiến người Khác chú ý Đối phương đến lúc này chưa có hành động chắc chắn cũng do Nghĩ đến điểm này Việc này không thể gập Không làm thì thôi nếu đã làm thì nhất định Phải thành công Lâm Hiên Kiên nhẫn chờ đợi Đương nhiên trong khoảng thời gian này hắn cũng không để bản thân. rảnh dối, mặc dù không dám bế sinh tử quan nhưng vẫn đã tỏa tu luyện. Đồng thời Lâm Hiên lấy ra thiên nguyên trận thư bắt đầu tìm hiểu. Phục hợp đại trận miêu tả bên trong hưu diệu vô cùng, rất nhanh Lâm. Hiên đã bị cuốn hút vào đó. Đương nhiên, muốn lính ngộ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại Lâm Hiên đang học từ cách đơn giản nhất. Tại phòng luyện khí. Lâm Hiên đang ngồi khoanh chân trước mặt hắn có hơn 10 loại tài. Liệu, nhưng không hề có vật gì quý hiếm mà chỉ là một ít huyền tinh thiết. Mẫu, hiện tại Lâm Hiên đang luyện tam tài bát quái trần, tên trần như ý. Nghĩa chính là đem tam tài trận cùng bát quái trần hai trận pháp sơ. Cấp kết hợp cùng một chỗ. Nhưng như trên trận sư có nói, sau khi luyện chế thành công thì uy lực. So với trận pháp trung cấp còn cao hơn một bậc truy rằng khí cụ bố trận này không có trợ giúp gì cho bản thân khi đã đạt đến nguyên anh kỳ nhưng phù hợp khi dùng để luyện tập. Tu tiên bách nghệ đạo của trận pháp thâm ảo vô cùng, lâm hiên đương. Nhiên không dám nói mình là đại sư nhưng sau mấy chục năm nghiên cứu, Tuyện vi tâm đắc đã nhiều ít ngộ ra được một chút, trước kia khi luyện. Chế trận kỳ trung cấp thượng phẩm cũng thất bại đến 3-4 lần. Nhưng lúc này khi đọc qua thiên nguyên trần thư chỉ làm một cái bát. Quái tam tài trận đơn giản nhất vậy mà Lâm Hiên đã thất bại đến 10. 7-18 lần. Nếu đổi thành một người khác thì chỉ sợ đã không còn có thể kiên nhẫn. Nhưng Lâm Hiên trời sinh đã có tính cách cứng cõi tục ngữ nói làm. Việc tốt thường gian nan chút khó khăn trước mắt này có đáng là bao. Trước kia bản thân tiêu tốn 3 năm thời gian mà vẫn dừng lại tại linh. Động sơ kỳ thì đã sao? Lâm Hiên không vội vàng, ngược lại âm thầm vui mừng càng khó khăn thì càng chứng tỏ quy lực của phục hợp trận pháp. Chờ sau khi mình nghiên cứu tường tận trận thư này thì nó càng có trợ. Giúp lớn cho con đường tu tiên về sau. Dù sao huyền tinh thiết mấu cũng không đáng giá thất bại có nhiều hơn. Nữa thì cũng không đau lòng. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại vươn tay vỗ lên túi chứ vật lấy ra thiên. Nguyên trận thư tiếp tục nhập thần thức vào bên trong. Hồi lâu sau, Lâm Hiên buông ngọc giản xuống. Lại tiếp tục đánh ra một đạo Pháp. Quyết lên một khối kim loại to bằng nắm tay trẻ con có tỏa ra lưu. Quang màu đen. Đây chính là thiết mẫu. Đại bộ phận linh khí đều cần thêm vào vật này. Đương nhiên thứ này lâm. Hiên đã sớm không để vào mắt. Chẳng qua lúc này luyện chế trận kỳ mới. Cần tới. Nói đến khí cụ bày trận thì cũng giống như linh khí Pháp bảo. uy lực. Càng lớn thì cần tài liệu càng quý hiếm mà từ đó cũng có thể nhìn ra. Chỗ tốt của trận pháp phục hợp. Nói ví dụ như chất chồng hai trận pháp cấp cao lên nhau thì uy lực có. Thể so sánh với đoạn cấm đại trận lưu lại từ thời thượng cổ. Mà đoạn cấm đại trận tuy rằng hiện nay cũng có người nghiên cứu nhưng. Tài liệu để làm khí cụ bày trận lại quý hiếm vô cùng đừng nói đến. Trận pháp sư bình thường mà cho dù có đại môn phái duy trì cũng rất khó khăn. Tài liệu để tạo ra hai trận pháp cấp cao rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần điểm này cũng khiến lấm hiên đỏ mắt. Đương nhiên, hiện tại nghĩ đến việc này còn quá xa xôi. Đừng nói là trận pháp cấp cao mà ngay cả loại trận pháp tối đơn giản như tam tài. Bát quái trận hắn cũng chưa học xong. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại lắc đầu, sau đó loại bỏ tạp niệm bắt đầu há. To miệng phun ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng đó chính là anh hỏa mà. Hắn khổ tu nhiều năm, rất nhanh thiết mấu đã bị hóa tan. Lâm Hiên cũng đã sớm chuẩn bị tiếp sau đó liền vung tay phóng ra một. Mảng quang hà quang hà này nhanh chóng biến thành hai thanh sắc quang. Thủ. Hai quang thủ này tinh xảo thanh thoát, nhất là 10 ngón vô cùng linh. Hoặc thật khác xa so với quái trảo khi đối địch. Một quang thủ bắt lấy thiết mấu đã nóng chảy, 5 ngón tay ở quang thủ. Kia cũng đã động, hoặc là chỉ hoặc là phách tất cả các động tác đều. Được thực hiện cực kỳ tỉ mỉ. Ước chừng thời gian gần một tuần trà, 1 cây gậy ngắn khoảng nửa. Xích. To bằng ngón tay út hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên gật gật đầu, chậm rãi nâng tay trái lên, linh lực nhỏ như sợi. Từ từ đầu ngón tay bay đến trước mặt cây gậy do thiết mấu biến thành. Một chút hoa văn nhìn có vẻ đơn giản cứ vậy mơ hồ xuất hiện phía mặt. Ngoài của gậy, vẻ mặt Lâm Hiên cực kỳ chăm chú, đây là bước quan trọng nhất trong việc luyện chế trận kỳ. Nếu thất bại trong bước này thì tất cả đều sôi hỏng bỏng không bởi Vậy Lâm Hiên không dám có một chút sơ suốt. Công việc tạo hình này vô cùng tỉ mỉ, chỉ cần hơi sai một chút thì... Chẳng khác kiếm quỷ 3 năm đốt quỷ một giờ. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Lâm Hiên mới thở pháo một hơi công. Phu không phụ lòng người mặc dù lúc trước thất bại đến cả 18. Lần nhưng lần này đã thành công. Thần thức Lâm Hiên khẽ động Một hộp ngọc trước mặt liền tự động mở. Ra bên trong có một sợi tơ màu lam cổ quái. Đi. Lâm Hiên khẽ điểm một ngón tay về phía trước. Sơi tơ liền bay lên lơ. Lượng trên không. Rồi nó xuyên đi xuyên lại nhiều lần rất nhanh một. Tiểu phiên to bằng bàn tay đã xuất hiện trước mắt. Lâm Hiên lại đánh ra vài đảo pháp quyết. Cứ như vậy, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu công sức, tam tài bát. Quái trận rốt cuộc cũng đã luyện trí thành công. Nét mặt lâm hiên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Từ ngoài mà nhìn thì dường như nó không đáng gì, nhưng kỳ thực lại có. Ý nghĩa vô cùng quan trọng, tuyệt đối không kém hơn các thần thông. Kinh người như bích huyến ủ hỏa bởi vì trận kỳ này chế tạo thành. Công đại biểu cho Việt lâm hiên đã mở ra được cửa lớn cho việc nghiên. Cứu phục hợp đại trận. Mặc dù chỉ là những bước khởi đầu, nhưng thứ này sẽ có sự trợ giúp hắn. Rất lớn cho việc sinh tồn tại tu tiên giới ngày sau. Trước kia thần phù thượng nhân có thể bằng vào phù chú mà lấy thần. Thông sơ kỳ nghênh chiến hai gã đại tu sĩ mà uy lực phục hợp đại trận. Này so sánh với phù chú thần diệu thì tuyệt đối còn mạnh hơn một ít. Lâm Hiên khẽ vuốt ve trần kỳ trong tay, khóe miệng nở ra một nụ cười. Vui mừng! Đột nhiên, nét mặt hắn rung lên, hắn lập tức đứng lên đem. Tất cả mọi thứ trên mặt đất thu vào túi chứ vật, rồi chầm rãi đi ra. Bên ngoài, cửa đồng phủ mở ra, mấy tầm quang cháo đập vào trong ánh mắt. Tất cả cấm trí của Lâm Hiên đều đã được mở ra nửa điểm không ngừng. nhỉ chỉ thấy một đảo hỏa quang bị chắn ở phía ngoài. Chuyện âm phủ Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiện giờ tuy trên danh nghĩa hắn là trưởng lão của Man Thạch Thành nhưng đó cũng chỉ là mang tên gia hồ. Kẻ bên ngoài mà thôi Lâm Hiên cũng rất rõ với lai lịch của hắn đối. Phương chắc chắn không có khả năng tín nhiệm cho nên sẽ không phân cho. Nhiệm vụ gì? Đột nhiên lại đưa tới truyền âm phù, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? dị quang trong mắt Lâm Hiên chợt lói, sau khi thông vũ chân nhân đi. Nước cờ hiểm kia thành công, giải trừ nguy cơ cho Linh Dược Sơn thì... Toàn bộ phía Nam Vân Châu cũng nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, nếu bay... Giờ có phát sinh chiến tranh cũng không có gì kỳ quái. Lâm Hiên vỗ túi chứ vật một cách lấy ra mấy khối lệnh bài giải trừ cấm. Chế, họa quang lúc này liền bay vụt vào bàn tay thần thức của hắn. Nhanh chóng chìm vào trong đó. Ngay cả việc gì cũng không nói, chỉ gọi ta đến để nghị sự quả là. Ngạc nhiên, Lâm Hiên khẽ lẩm bẩm sau đó hóa thành mọt đảo cầu vồng. Bay thắng về phía Man Thạch Thành Sau khi đưa ra thân phận lệnh phù Hắn được một nữ tu kết đan kỳ cung Kính dẫn vào Lâm Hiên đảo mắt đánh giá kiến trúc hoa lệ phía trước Đây là lần đầu Tiên hắn đến khu vực trọng yếu của bổn thành Tất nhiên có vài phần to Mò Ha <cười> ha Lâm đảo hữu đã đến Mau mời ngồi Thanh âm hiền hòa chuyển vào tay Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thì thấy. Đó là một lão giả vận cả thân đồ trắng. Tu vị người này cũng không kém. Đã là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ. Đỉnh phong trong mắt người này lấp lánh thần quang mặc dù chưa đột. Phá cảnh giới nhưng cũng đã biểu thị bước một chân vào hậu kỳ. Cho dù. Lâm Hiên chưa gặp qua nhưng từ tu vị người này cũng mường tượng ra. Được thân phận. Đại trưởng lão. Lâm Hiên ôm quyền tử tốn lên tiếng. Ha ha, đảo hữu không cần đa lễ, mau ngồi đi. Lão giả khẽ vút sâu. Mỉm cười. Vốn là thông tuệ hòa thượng tự động nhận vào trưởng lão khiến hắn. Không hài lòng, nhưng sau khi quan sát thì người trước mặt quả thực. Không hề có hành động gì khác thường. Tuy rằng lai lịch mơ hồ nhưng cũng không phải người tu tiên của Vân, Châu. Chỉ riêng điểm này cũng đủ, là một tu sĩ ngoại lai chắc hẳn đối. Phương không có ý định gây bất lợi cho bổn thành. Lâm Hiên gật đầu ngồi xuống một chiếc ghế tiếp sau liền có thị nữ. dâng trà thơm Lâm Hiên khẽ nhấp một ngụm mùi vị không tệ. Nhưng Lâm Hiên tới đây cũng không phải chỉ để uống trà đại trưởng lão. Không biết, đảo hữu không cần gấp. Chờ lát nữa Phương đảo hữu tới đây rồi ta sẽ... Nói cho các ngươi biết Phương đảo hữu lòng lâm hiên khẽ động trong mắt thoáng xuất hiện Dì mang chẳng lẽ vị phương trưởng lão này chính là người khiến mình Cảm thấy nguy hiểm Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt không hề để lộ chút gì Hắn Chuyên tâm nhấm nháp linh trà Qua thời gian khoảng một bữa cơm Lại thêm một vị nguyên anh lão quái Tới hảo yên các Lâm Hiên lần này đoán không lầm kẻ tới chính là tên. Kia! Đại trưởng lão thật ngượng quá. Phương mố có chút việc lên đến. Muộn. Ha ha! Không việc gì. Không việc gì. Ta và Lâm Hiền để cũng chỉ mới. Tới mà thôi. Lâm đảo hữu. Phương đảo hữu. Lâm Hiên cùng đối phương đều khẽ thi lễ. Nét mặt ôn hòa không hề hiển. Lộ chút nào địch ý. Dù sao khi tu vị đã tới cảnh giới bọn họ thì ai không phải là người đắc Trải qua vô số gió tanh mưa máu trước khi trở mặt đồng thủ tuyệt đối Sẽ không biểu lộ địch ý ra ngoài Đại trưởng lão tuy cũng là kẻ rào hoạt nhưng trước sự che giấu quá tốt Của cả hai thì hắn cũng không hề nhìn ra điều gì bất ổn Một lần nữa mời hai người ngồi xuống đại trưởng lão mới bắt đầu nói ra mục đích gọi bọn họ đến lần này. Theo lý thì với thân phận của hai vị sự việc nhỏ loại này quả thực không đáng để làm phiền tới hai người. Lão giả nói đến đây thì khẽ lắc đầu cười khổ chỉ là lúc này tình hình có chút đặc thù ngoài trừ tu tiên giả nguyên anh kỳ thì những kẻ dưới khó có thể làm mà những trưởng lão còn lại hoặc là bế sinh tử quan hoặc là có tục vụ giàng buộc Lâm Hiên nhú mày trong lòng cảm thấy có chút nghi hoạt đại trưởng. Lão, xin ngài nói rõ, không lên lấp lượng như vậy. Đúng vậy, chúng ta nếu đã gia nhập man thạch thành hưởng thổ cung. Phụng thì tất nhiên phải xuất lực vì bổn thành. Tu sĩ họ phương khẽ, cười thản nhiên nói. Nếu hai vị đảo hữu đã có ý như vậy thì lão phu xin được nói rõ là. Thế này, tại phía nam của Bổn Thành có một ngọn vân lính kéo dài cả. Ngăn rằm, linh khí cũng không tồi, tuy rằng không thích hợp để mở động. Phủ nhưng kỳ hoa dị thảo lại có không ít, hơn nữa lại có một số yêu. Thú sinh sống nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp 3 mà thôi. Hai vị cũng biết Bồn Thành là do tán tu tạo nên trừ bỏ các đảo hữu. Đảm nhiệm chức vụ là có cung phụng thì các đồng đảo khác muốn có tin. Thạch và tài liệu đều chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bởi vậy cả bốn mùa, trong năm đều có không ít đảo hữu kết đan kỳ và trúc cơ kỳ đi vào. Trong đó, Lâm Hiên gật đầu điều này cũng không có gì kỳ quái. Tu sĩ trừ bỏ bế. Quan đả tỏa thì chuyện trọng yếu nhất chính là đi tìm kiếm các loại. Thiên tài địa bảo, dù sao đối với bọn hắn mà nói tài nguyên tu luyện có tầm quan trọng, không hề dưới linh căn bản thân lấy bản thân làm ví dụ, vốn là tư, chất kém đến tột đỉnh nhưng bằng vào đan dược vẫn có thể tu luyện, được, tán tu bình thường đều không thể có nhiều đan dược hay tinh thạch cho, nên chỉ có thể tự mình đi tìm các loại thiên tài địa bảo. Núi vân lính mặc dù không có bảo vật quý hiếm gì, nhưng các linh thảo bình thường lại rất nhiều, hơn nữa cấp bậc của yêu thú cũng phù hợp. Nên các đảo hữu có tu vị thấp cũng có thu hoạch không tồi. Chỉ là trước đây không lâu nơi đó đột nhiên toát ra một loại sương mù cổ. Quái, phàm là các đảo hữu tiến vào trong đó thì đều mất thích. Sương mù cổ Nay lúc đầu chỉ xuất hiện một đỉnh núi nhỏ nhưng cứ dần dần khuyết. Tán, hiện giờ đã bao trùm cả nửa núi vân lính. Bản thành không phải người đi tra xét sao lâm hiên ngắt lời. Đương nhiên là có. Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ lúc đầu nhận. Được tin báo, mọi người cũng không coi trọng. Bởi vì lúc đó cho rằng, cho dù có xuất hiện loại xương mù này thì cũng khó tạo thành uy hiếp. Gì, huống chi nơi đó cũng không có yêu thú hóa hình kỵ chỉ là sâu. Trong núi lại có không ít quái vật cấp 3, nên hàng năm cũng có không. Ít đảo hứa ngã xuống. Chỉ là tiếp theo sự tình lại trở lên vượt gì cho. Dù có quái vật lợi hại ở trong sương mùa cũng có lý do nào có thể làm. Cho mấy trăm tu sĩ đi vào trong đó bị diệt hết, một người không còn. Bởi vậy chúng ta phái ra một độ chấp pháp xứ gồm 5 người tiến vào. Người cầm đầu cũng có tu vị kết đan hậu kỳ vậy mà chưa đầy một canh. Giờ sau bổn mạng châu của bọn họ đã vỡ toàn bộ. Lâm Hiên nghe vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Bổn mạng châu là một loại pháp khí đặc thù. Sau khi nhận chủ thì lập tức có một liên hệ kỳ. Diệu. Một khi chủ nhân chết đi thì hạt châu cũng lập tức vỡ vụn. Đại trưởng lão định để hai chúng ta đi thăm dò chân mày Lâm Hiên. Cao lại có chút bất mãn mở miệng. Tu sĩ họ Phương kia tuy rằng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt cũng suốt hiện lo lắng. Bởi tuy chưa rõ trong xương mù đó có thứ gì, nhưng hiển nhiên là rất nguy hiểm. Nếu làm trưởng lão của Man Thạc Thành thì Lâm Hiên cũng không ngại ra. Sức một ít, nhưng điều kiện tiên quyết là không nguy hiểm quá lớn, vậy. Mà thứ xương mù rượu quái kia đã ăn mất cả mấy trăm tu sĩ đương. nhiên Lâm Hiên không có hứng thú tìm hiểu nó là thứ gì. Thấy sắc mặt hai người đại trưởng lão sao lại không biết suy nghĩ của họ. Hắn bèn thở dài lão phu cũng biết việc này có chút nguy hiểm. Chẳng qua những tu sĩ trước đó ngã xuống cao nhất cũng chỉ là kết đan. Kỳ thần thông của bọn họ sao có thể sánh với hai vị đảo hữu. Hơn nữa, hai vị liên thủ tiến vào sẽ không có gì trở ngại. Đương nhiên, nếu hay, vị không muốn đi thì lão phu cũng không miễn cứng. Chỉ là nếu hoàn... Thành nhiệm vụ lần này thì trong vòng trăm năm trừ phi bổn thành xuất Hiện tình huống sinh tử tồn vong còn không thì hai vị đảo hữu có thể. An tâm hưởng thủ cung phụng mà không cần để ý đến tục vụ. Ô lâm hiên cao mày, điều kiện này cũng không hề tồi, nhưng vẫn như. Trước hắn không dễ dàng đồng ý. Tu sĩ họ phương cũng im lặng không nói, nét mặt vô cùng lánh đảm. Đại trưởng lão trong lòng cũng có chút chức giận, biểu tình thoáng. Hiện lên trên mặt nhưng rất nhanh đã biến mất hai vị đảo hữu. Nếu cảm thấy điều kiện này còn chưa đủ thì có thể yêu cầu thêm chỉ cần. Trong khả năng thì bổn thành nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Bọn họ chính là đang chờ câu này. Nếu đối phương đã hứa hẹn như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khách khí. Môi hắn khẽ mấp máy thi triển truyền âm thuật. Kỳ thật tại Hạ cũng không có yêu cầu gì. Chỉ cần một chút đan dược. Hữu ích với việc luyện thể của tu sĩ Nguyên Anh kỳ là được. Nếu đạo Hữu có thể cung cấp 2-3 phương thuốc thì tại Hạ không ngại đi một chuyến. Bởi vì họa ngầm của ma anh vẫn chưa giải trừ. Cho nên trọng điểm tu. Luyện tiếp theo của Lâm Hiên chính là Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Lần. Trước ngưng ghét yêu đan không thành, nguyên nhân cũng là do độc long. Cha đã không còn tác dụng đối với hắn, cũng bởi vì nhu cầu cấp bách. Lên lâm hiên mới cần đan dược luyện thể phụ trợ. Trước đó, hắn đã đi dạo vài lần tại phường thị trong man thạch thành. Rồi cả hội đấu giá ngầm, tuy kỳ chân dị bảo rất nhiều, phương thuốc cổ. Xưa cũng có nhưng nhiều nhất cũng chỉ hữu hiểu với tu sĩ ghét đan kỳ. Còn thứ hữu ích với bản thân thì không hề tìm được. Lâm Hiên cũng vì việc này mà sầu muộn không thôi nên trước mắt có cơ. Hội hắn không do dự mà thi triển công phu sư tử ngoảm. Phương thuốc luyện thể của Nguyên Anh Kỳ trên mặt lão giả lộ ra vài. Phần kinh ngạc ta không nghe lầm chứ đảo hữu thực sự muốn Phương. Thuốc luyện thể của Nguyên Anh Kỳ... Cũng khó trách đại trưởng lão cảm thấy kỳ quái con đường tu tiên tuy. Rất nhiều lưu phái nhưng đại bộ phận đều coi trọng pháp lực và pháp. Bảo chỉ có người tu yêu và một bộ phận tu sĩ Phật Tông mới rèn luyện. Thân thể. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy thần thông của Lâm Hiên nhưng. Từ linh khí dao động cũng có thể nhìn ra được là huyện môn chính Tông. Chưa từng nghe nói tu sĩ đạo gia còn có thể luyện thể, người này trong. Đầu đang nghĩ gì đây? Việc này thì đảo hữu cũng đừng để ý, lâm mố cần thứ này cũng là có. Chỗ khác cần sử dụng, ngươi chỉ cần cung cấp là được. Lâm hiên lại. Thi triển truyền âm thuật, ngữ khí lộ ra vài phần bất mãn. Điều này không thành vấn đề, mấy phương thuốc này bổn thành còn có. Thể cung cấp. Đương nhiên hiện tại thì không có Chỉ chờ sau khi đạo Hữu trở về thì đến chỗ Lão Phu lấy thế nào thanh âm Của đại trưởng Lão chuyện vào trong tay Được Lâm Hiên không chút do dự Mà đáp ứng Hắn tin tưởng đối phương Sẽ không nuốt lời Đạo Hữu nhiệm vụ lần này Lâm mố xin nhận Tuy rằng biến cố phát sinh Tại núi vân lính kia không phải là nhỏ Nhưng vì mấy phương thuốc này mạo hiểm một lần cũng đáng. Bao nhiêu? Sóng gió trước kia bản thân đều đã vượt qua nên Lâm Hiên tin tưởng. Mình sẽ không lật thuyền trong mưng. Ngược lại, đều phải cảnh giác hơn cả chính là đồng đội của mình. Chẳng qua cũng đúng lúc thừa dịp này mà đem hắn giải quyết. Nếu hắn chết trong đó thì thần không biết dù không hay, mọi chuyện cũng là... Thiên ý vô phùng, không ai hoài nghi. Trước hết giải trừ tai họa ngầm, rồi trở về lấy phương thuốc là có thể. Tiếp tục tu luyện, loại chuyện tốt nhất tiến hạ xong điêu này lâm hiên. Cân nhắc mấy lần thực sự không tìm thấy lý do nào để cự tuyệt, vì thế. Lập tức đáp ứng. Lão giả hài lòng, lại quay đầu sang bên kia phương đảo hứa, ngươi có yêu cầu gì? Gã họ Phương muốn cái gì, Lâm Hiên cũng có vài phần tò mò. Đáng tiếc hắn không nghe được gì, đối phương cũng đồng dạng sử dụng. Chuyện âm thuật. Sau vài câu trao đổi, lão giả lại nhíu mày, tiếp theo hai người lại. Không ngừng chuyện âm đối đáp. Lâm Hiên không khỏi cảm thấy do sự, lấy thần thức chỉ kém hơn đại tu. Sĩ của hắn một chút kết hợp với vài loại bí thuật vốn có thì muốn nghe. Lén chuyện âm của đối phương cũng không phải là không làm được Làm hay không làm Dù sao hắn không biết chi tiết về đối phu ô mà mấy lão quái vật Nguyên Anh Kỳ cũng không ai dễ đối phó Người nào cũng có thủ đoạn Riêng của mình vạn nhất đối phương có thần thông cổ quái gì thì việc Mình nghe lén lại trở lên khéo quá hóa vụng Nên hay là không nên bảo hiểm Dù sao tại hành trình lần này mình đều sẽ chuẩn bị xử lý tên họ. Phương, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ thi triển sư hồn thuật. Nghĩ tới đây, vẻ hiếu kỳ trên mặt Lâm Hiên biến mất, hắn nhắm mắt lại. Dưỡng thần, trải qua thời gian đổ một bữa cơm. Được, đại trưởng lão nếu đã đáp ứng yêu cầu của tại hạ thì ta đây. Cũng sẽ không ngại khó khăn mà đi tuần tra một phen tiếng nói vang. Lên bên trong Ngư Hồ có chút vui mừng. Lão phu sẽ không lỡ hẹn, tất sẽ đáp ứng yêu cầu của hai vị, sau khi hai vị trở về sẽ thực hiện lời hứa. Không biết các ngươi chuẩn bị bao giờ thì đi. Lâm Mỗ không có vấn đề gì, lúc nào cũng được. Phương Mỗ nếu đã vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, luôn Hôm nay thì sao tu sĩ họ Phương đưa ra đề nghị. Được Lâm Hiên gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Hai vị đảo hữu liên thủ mà đi, Lão Phu cũng chúc hai vị thuận buồm. Xui gió sớm ngày trở về. Thấy bọn họ muốn xuất phát ngay lập tức. Đại trưởng Lão trong lòng vui mừng không thôi bèn nói lên vài câu dễ. Nghe, rời khỏi hảo yên các, Lâm Hiên cùng tu sĩ họ Phương kia nhắm thẳng. Hướng núi vân lính bay đi. Lấy tu vị của hai người tộc độ đổn quang đương nhiên là cực nhanh. Chỉ mất khoảng nửa ngày một phiến núi non mênh mông đách nhập vào trong. Mắt, phía xa xa núi non chập trùng trải dài cả ngàn dặm linh khí cũng không tồi. Chính là nơi này nhín ngọn núi trước mặt, lâm hiên không khỏi lộ ra. Vẻ kinh ngạc. Nghe được đại trưởng lão miêu tả hắn còn tưởng nơi này. Xe rất ít tu sĩ lui tời. Nhưng không nhờ phóng mắt nhìn thì vẫn có rất nhiều tu sĩ ra vào. Phương mỗ cũng chưa từng đi qua nơi này. Nhưng theo bản đồ thì chắc hẳn không sai. Tu sĩ họ phương đảo mắt đánh giá xung quanh. Nết mặt cùng lâm hiên. Cũng không khác nhau nhiều lắm. Lại nói tiếp. Mặc dù trong lòng hai người có mang dù kế nhưng dọc Đường đi lại vô cùng hòa thuận Lúc này còn chưa phải thời cơ đồng thủ Tốt nhất đương nhiên không thể biểu lộ địch ý khiến đối phương cảnh Rác Lâm Hiên nghĩ thế Lão quái vật bên kia cũng không kém cảnh bao nhiêu Nói ngắn lại cả hai đều là hạng nhân vật tâm cơ thâm trầm giấu đao sau Nụ cười Tuy xác định nơi đây chính là nối vân lính nhưng vì để chắc chắn hay. Người quyết định tìm người hỏi thăm một phen. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại thả ra thần thức. Rất nhanh hắn đã xác định. Được vài tên tu tiên giả. Thân hình chớp lên cả người liền hóa thành cầu vồng phóng về bên. Trái. Mà tại chỗ tu sĩ họ phương chính khí trên mặt hắn nhanh chóng biến. Mất. Thay vào đó là vài phần lệ khí năm đó ở châu ngươi dám phá. Hỏng chuyện tốt của Bổn tôn, không ngờ rằng núi sông đổi rời lại có. Thể gặp ngươi ở Vân Châu, đây chính là ý trời, chỉ có thể trách mạng. Ngươi không tốt. Hóa ra lão ra hỏa này chính là huyết ma tôn giả, cũng giống như hồng. Lăng tiên tử, hắn cũng là một tu sĩ từ thời thượng cổ. Người này thân mang ma công kỳ lạ, mang thân thể yêu thú xung hợp với pháp thể bản thân trở thành quái vật nửa người nửa yêu. Sau đó bởi vì một vài nguyên nhân mà bị phong ấm cả trăm vạn năm sau. Khi tỉnh lại thì không thể cử động bởi vậy hắn lấy ma anh quyết làm. Mồi nhử hai gã trưởng lão kết đan kỳ của Linh Dược Sơn hợp tác đem mấy. Tu sĩ cấp thấp đến cho lão làm thức ăn dần dần khôi phục pháp lực. Nhưng về sau lại bị Lâm Hiên phá vỡ san kế, giết chết phản nghịch. Sau đó Điền Tiểu Kiếm lại vô tình gặp hắn trong ma huyệt trải qua đủ. Loại chuyện tình khúc chiết người này bị Cực Áp Ma Tôn bắt lấy hay. Lão quái vật còn từng đạt được một ít hiệp nghị. Đương nhiên là lợi dụng lẫn nhau lại nói tiếp, Cực Áp Ma Tôn cũng coi Như nhân kiệt một phương. Với trăm vạn năm tuổi đời của huyết ma tảm. Thời chưa nói đến độ hung tàn. Nhưng luận về sự giảo hoạt thì còn hơn. Cả cửa vĩ thiên hồ. Sau một phen tính kế. Rột cuộc cực ác ma tôn rơi vào cảm bấy của hắn. Tiếp theo kẻ này lại vô xỉ hợp tác cùng âm hồn. Nếu không cực ác ma. Tôn cũng không nhất định đã phải chết. Năm đó... Hắn tuy chưa từng gặp mặt Lâm Hiên nhưng thông qua hai trưởng Lão Linh Dược Sơn bị hắn khống chế thì đã sớm biết hình dạng của Lâm Hiên. Ngày lấy tại hư Linh điện lựa chọn đồng phủ gặp được Lâm Hiên hắn cũng bị dò cho tí thì nhảy dựng lên. Dù sao thời gian vẫn chưa tới 100 năm hắn nhớ rõ khi Lâm Hiên phá hỏng chuyện tốt của hắn thì mới chỉ là một tu sĩ ghét đan kỳ vậy. Mà bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ. Có nhầm hay không? Tốc độ thăng cấp loại này quả thực là chưa từng có. Hay tiểu tử này là kim tiên thượng giới chuyển thế? Trong lòng kinh nghi, lúc đầu hắn cũng không có ý định tìm lâm hiên. Báo thù, dù sao kẻ này tu vị đã không còn như xưa, không cần vì thù. Quán năm đó mà kết thêm một đại địch. Nhưng sau đó... Huyết ma tôn giả khẽ đảo mắt một cây liền có một phát. Hiện khiến hắn thay đổi chủ ý. Ma anh. Phải biết rằng ma anh huyết của Lâm Hiên chính là có được trên. Người hai kẻ phản nghị kia thông qua sư hồn mà hắn lấy được mà. Những thứ đó chính là do huyết ma truyền thủ. Từ phía ngoài xem xét huyết ma tôn giả đem loại công pháp kỳ diệu này. Ra để mua chụp hai tên phản đồ, dù sao khi đó thân thể không thể cử. Động, muốn khôi phục thì phải cần đến vô số máu thịt của tu sĩ. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại không phải chỉ như thế. Tại thời kỳ thượng cổ, người này là một ma đầu chứ xanh bởi vì tăng. Cao tu vị mà không hề có chút cố kỳ, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi. Tệ nào! Sau khi luyện công pháp cổ quái dung hợp thân thể yêu tộc cùng, pháp thể bản thân biến thành nửa người nửa yêu thì nghiêm khắc mà nói. Hắn đã không còn được tính là nhân loại. Cắn nuốt kim đan, nguyên anh của tu sĩ có lợi ích rất lớn đối với yêu. Tộc hóa hình kỳ hắn hiện tại cũng vậy nhưng linh đan diệu dược chân. Chính không phải là nguyên anh. Mà là ma anh sau khi ma anh quyết đại thành luyện hóa ra Điều này Cũng có điểm kỳ quái Ma anh bất quá chỉ là vật mưu lợi thần thông Không thể so bì với nguyên anh Nhưng vì sao lại có công hiểu với hắn Như vậy bí ẩn trong đó đến giờ vẫn chưa thể hiểu hết Cho nên từ lúc hắn lừa hai phản đồ luyện ma anh quyết căn bản không hề Có ý tốt rồi Mà quả thực chỉ giống như gieo trồng linh dược mà thôi. Tào nguyên chu miệng cho dù không chết dưới tay Lâm Hiên thì một khi mà. Anh Đại Thành cũng sẽ bị huyết ma ăn sống. Sau khi trời đất xảy ra dị biến, hắn đi đến Vân Châu cũng từng lừa vài. Tên tu sĩ ghét đan tu luyện ma anh huyết này. Tuy ma anh không bị kịp với nguyên anh chính thống nhưng gian nan cũng không ít. Mười mấy tên tu sĩ luyện mà chỉ có một tên có thể kết thành. Ma Anh. Kẻ duy nhất đó đương nhiên chết trong tay huyết ma. Huyết ma cảm thấy được đây không phải là phương pháp tốt. Hao tốn thời. Gian nhiều không bằng tìm kiếm các linh đan diệu dựa khác còn tốt hơn. Nhưng sau khi gặp Lâm Hiên thì hắn lại mừng như điên. Lão quái vật này tuy không tự mình tu luyện qua ma anh huyết nhưng... Ông Pháp dung hợp cùng yêu thú của lão lại cực kỳ mẫn cảm với ma anh. Tiểu tử này không biết có thiên đại cơ duyên gì mà có thể tu luyện đến. Nguyên anh trung kỳ hơn nữa ma anh quyết cũng đại thành. Đối với hắn mà nói đây là miếng mồi hấp dẫn không thể bỏ qua. Nếu chỉ đơn thuần là ma anh thì không nói. Nhưng trong công Pháp kia có ghi lại rõ ràng. Nếu người tu luyện có được cả ma anh và nguyên anh thì mới là tốt nhất nếu bắt được song anh thì có thể luyện chế ra một loại linh dược nhịp thiên. Loại linh dược này đối với các tu sĩ bình thường thì không có chỗ tốt gì nhưng đối với quái vật nửa người nửa yêu như hắn nếu ăn vào thì công hiệu không nhỏ. Hắn vì vây ở nguyên anh trung kỳ đắt lâu vẫn chưa đột phá bình cảnh, mà nếu ăn loại linh dược này thì tuyệt đối sẽ thăng cấp thành đại tu sĩ. Ngẫm lại, đây chính là hấp dẫn không thể bỏ qua, còn Lâm Hiên là nhịch thiên linh dược của hắn. Dù sao người có xong anh chỉ có thể ngộ chứ không thể cẩu, âm dương. Linh lực không thể cùng tồn tại trong thân thể tu luyện giả, muốn giải Quyết vấn đề này chỉ có thể tu luyện một loại bí thuật có tên là âm. Dương Quyết. Nhưng mà cho dù tại thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ chính ma tu luyện âm. Dương Quyết cũng ít phải vô cùng, hơn nữa mỗi người đều vô cùng khó. Lường bản thân huyết ma không thể đối phó. Mấy năm nay, huyết ma tận lực hỏi thăm qua bất luận là U Châu Ngày. Xưa hay đối đại lục mới xuyên qua đây cũng chưa từng nghe nói có người. Tu luyện âm dương huyết xem ra công pháp này đã thất truyền. Mà linh dược nhịp thiên kia cũng không phải là cứ đem một ma anh một. Nguyên anh vào là luyện được, bắt buộc nó phải cùng của một người mới. Có tác dụng. Sau lúc biết âm dương huyết thất truyền, huyết ma đã sớm. Không mang hy vọng. Quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn chỉ cần làm thịt tiểu tử này là. Bản thân sẽ thăng cấp lên thành đại tu sĩ. Cơ hội như vậy huyết ma sao có thể bỏ qua nhưng hắn cũng biết không. Thể hành động thiếu suy nghĩ. Người trước mắt cũng không phải là quả mềm không chỉ là tu sĩ cùng. Cấp với bản thân mà còn là chính ma kiêm tu trong cơ thể có song anh. Tuy rằng ma anh kém hơn thần thông để nhị nguyên anh nhưng song anh, liên thủ uy lực cũng không phải là nhỏ, tuyệt đối không được khinh. Thường đối phương, đương nhiên xét về cảnh giới thì bản thân cũng cao hơn một bậc, dù gì, thì hắn cũng đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa công pháp hắn tu luyện có công lực rất lớn, uy lực tuyệt đối, là siêu việt nhất lưu. Sau khi dung hợp thân thể yêu thì cùng pháp thể. Bản thân thì hắn có thể lấy nhiều bù ít lấy mạnh bù yếu cơ hộ là có. Ưu thế của cả nhân yêu hai tộc hơn nữa còn tu luyện mô số pháp bảo. Ta ác, hắn tin tưởng cho dù gặp phải đại tu sĩ thì cũng không phải. Không có sức mà đánh một trận. Mà tiểu tử này cho dù có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng so sánh. Với nguyên anh hậu kỳ. Cho nên huyết ma tuy cẩn thận nhưng hắn rất tin. Tưởng vào khả năng chiến thắng của mình. Sự kiên nhẫn của lão quái vật cũng là nhất đẳng thấy lâm hiên ra. Nhập man thạch thành tuy rằng hắn không rõ nguyên do nhưng để tiện. Hành động hắn cũng ra nhập theo. Động phủ của hai người cách nhau không xa nhưng hắn vẫn không động. Thủ bởi hắn sợ rằng không thể nhanh chóng giải quyết tiểu tử này dẫn. Tới sự chú ý của mấy tu sĩ nguyên anh khác thì gây ra phiền toái lớn. Tuy có ý nghĩ này trong đầu nhưng trên đường đi đến đây hắn vẫn tỏ ra. Hòa hoán để đối phương mất cảnh giác tìm kiếm cơ hội ra tay tốt nhất. Nhưng Lâm Hiên đâu phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng với tâm kế. Cũng không vừa của mình tuy rằng hắn không biết mục đích chính của. Huyết ma nhưng đã sớm chú ý đến lão gia họa này. Hai bên tính kế lẫn nhau chỉ là mặt ngoài vẫn tỏ ra hòa hợp vô cùng. Lúc này Lâm Hiên đi kiếm mấy kẻ để hỏi đường quang hoa lói lên. Hắn đã đứng chắn trước mặt vài tên tu sĩ. Nhóm người này có nam có nữ tu vị cao thấp không đều. Nhưng tất cả đều là trúc cơ kỳ. Mấy người này đang chậm rãi phi hành. Vừa đi vừa trò chuyện với nhau Thấy Lâm Hiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả đều biên sắc Nhanh chóng lấy ra linh khí của mình Lâm Hiên coi như không thấy Linh áp cường đại từ trên người tỏa ra Vài tên tu sĩ này chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũng cơ hồ sắp từ trên Không ngã xuống đất May mắn là cố Linh áp này tới nhanh mà đi cũng nhau Nhưng trên chán Của bọn họ đã đầy mồ hôi Sắc mặt ai nấy đều trắng bịch Một lão giả chán đầy nếp nhăn bước ra Tham kiến tiền bối Không biết ngài có gì phân phó Vân Sơn thất hữu Chú tiểu bối xin tận lực ra sức Vừa nói hắn vừa dùng thần thức đảo qua người Lâm Hiên Nhưng với tu vị Chúc cơ hậu kỳ của hắn đương nhiên không thể nhìn ra nông sâu của Lâm Hiên Trăng qua linh áp vừa rồi ngay cả tu sĩ ghét đan cũng không có tám. Chín phần là nguyên anh lão quái trong truyền thuyết nghĩ đến đây lão. Giả lại càng sợ hãi, vẻ mặt thêm phần cung kính. Vân Sơn thất hữu. Lâm Hiên thì thảo nhìn cách ăn mặt của mấy người này thì chính là tán. Tu, mà do việc tu luyện khó khăn lại không có tông môn che trở nên. Thường thường mấy người hợp tính sẽ tụ tập cùng nhau kết nghĩa như Vậy, vừa là không chịu câu thúc nếu gặp chuyện lại có thể chiếu ứng Cho nhau một chút Các ngươi không cần kinh sợ, chỉ cần trả lời mấy vấn đề của ta là có Thể bình yên rời đi Lời nói lạnh như băng của Lâm Hiên truyền vào Trong tai bọn họ mây tiền bối nói, vãn bối nhất định sẽ trả lời tất cả những gì mình Biết lão giả vội vàng gật đầu như con gà mổ thóc, nét mặt lại cung. Kính vô cùng. Đây chính là núi Vân Lính phải không? Dạ đúng vậy. Lão giả gật đầu lia lia trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Vấn đề này không phải là quá đơn giản sao? Ta có nghe nói lúc trước trên núi có xuất hiện xương mù khi tu sĩ... Tiến vào trong đó thì không một người nào còn sống trở ra chứng tỏ nó. Vô cùng nguy hiểm, với tu vị của các ngươi sao còn dám đến nơi này. Lão giả nghe xong lại thở dài một hơi tiền bồi không biết đấy thôi. Chúng vãn bối đều là tán tu có pháp lực thấp kém, mỗi năm cũng kiếm. Không được bao nhiêu tinh tha mà thảo dược trên núi vân lính này. Rất nhiều, ngoại trừ nơi này bọn vãn bối không còn kế sinh nhai nào. huống hồ chỉ cần không đi vào trong sương mù đó thì sẽ không có gì. Nguy hiểm. Lâm Hiên gật đầu, hắn mặc dù hiện giờ thuộc tầng lớp hàng đầu tại nhân. Giới nhưng ngày xưa cũng là tiểu tu sĩ, hơn nữa cũng từng là tán tu. Nên tự nhiên biết rõ nỗi khổ trong đó. Lát sau. Lâm Hiên vốn chuẩn bị rời đi thì nét mặt bóng trở lên cổ quái, hắn mới. Dùng thần thức đảo qua thì chỉ riêng vùng phủ cận đã cảm ứng được cả. Ngàn tu sĩ. Cho dù không xuất hiện xương mù quái gì kia thì cũng không nhiều tu sĩ. Đến thế mới phải, huống chi núi vân lính này tuy tài nguyên có kém một. Chút nhưng rất phù hợp với tu sĩ cấp thấp nhưng những địa phương thí. Này ở Man Thạch Thành vẫn còn Nếu đã có lựa chọn khác Mà vẫn mạo hiểm đến nơi đây Thì quả thực có Phần cổ quái Chẳng lẽ đối phương nói dối Một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ nhoi Mà dám lừa gạt chính mình Trên mặt lâm hiên thoáng Hiện lên sát khí Lão giả kia tuy tu vị thấp Nhưng rất an hiểu Đối nhân xử thế nên Ngay lập tức hiểu được lời nói Dối khi nãy đã bị đối phương nhìn ra, liền không nói hai lời lập tức. Quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tiền bối bớt giận, xin tiền bối. Bớt giận, vãn đối xin đem nguyên nhân thực sự nói ra. Không cần. Khóe miệng lâm hiên nở ra nụ cười nhạt, vốn là lâm mỗ cũng không. Thích làm sát người vô tội, nhưng nếu dám lừa gạt ta thì đứng trách. Lòng dạ ta độc ác Theo lời nói lạnh như băng đó, một đảo quang hà tử ngón tay hắn bay, vụt ra hóa thành một thanh sắc quái thủ. Quái thủ túm thẳng vào đầu lão giả Mặc dù đối phương cũng không chịu ngồi chờ chết, nhưng trước mặt lâm, hiên một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé nào có thể phản kháng. Hắn lập tức sưu hồn đối phương, cũng không nên trách lâm hiên ra tay độc áp, dù sao hắn cũng đã cho Đối phương cơ hội. Nếu người này thành thật thì nói không chừng Lâm Hiên còn hào phóng. Cho thêm tinh thạch. Nhưng nếu dám lừa dối hắn thì chắc chắn là phải chết. Rất nhanh. Lâm Hiên đã có được kết quả muốn biết. Vẻ mặt hắn trở lên. Có chút cổ quái thanh sắc đại thủ kia liền phóng ra một đoàn hỏa diễm. Về phía lão giả khiến hắn từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên thế. Gian này. Sáu người phía sau tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nên không khỏi. run lên vì sợ. Tất nhiên là không có ai xuất thủ ứng cứu lão giả. Tuy rằng khi kết. Bái nói là cùng sống cùng chết nhưng bọn hắn đâu có ai ngốc đến nỗi. Làm theo những lời ấy. Các ngươi đi đi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Dù sao hắn cũng không phải. Kẻ háo sát. Lúc nãy lão giả nói dối nên mới phải nhận trừng phạt hắn Tất nhiên sẽ không giận lây sang mấy người này tiền bối thực sự thả cho chúng ta đi sao người lên tiếng chính là Một nam tử nho sinh độ khoảng 2728 Vẻ mặt những người khác cũng vừa mừng vừa sợ Hừ ta lại đi lừa gạt mấy tiểu bối các ngươi sao sắc mặt lâm hiên Xâm xuống Hay là mấy người các ngươi cũng muốn ở lại đây với kẻ? Này! Lời nói lạnh như băng lọt vào tai sáu người khiến ai nấy đều hoảng sợ. Tất nhiên không ai dám lên tiếng mà lập tức giải tán. Thiếu gia giết chết đồng bọn của bọn chúng đã kết thù oán. Chẳng lẽ không sợ chúng sẽ trả thù sao? nha đầu ngốc tuy nói là không thể mềm lòng với địch nhân để miễn lưu. Lại hậu họa. Nhưng cũng phải xem đó là ai. Lúc trước chỉ là mấy tên tu. Sĩ trúc cơ kỳ thôi. Chờ đến ngày nào thì bọn chúng mới có tư cách đến. Tìm ta báo thủ. Điều này cũng đúng Nguyệt Nhi gật đầu quả thực là mình đã lo lắng. Vô cớ. Mấy tên này cho dù có thể lên tới Nguyên Anh kỳ cũng không biết. Phải bao nhiêu năm nữa. Lúc đó 89 phần là mình và thiếu gia đã. Phi thăng lên linh giới. Nghĩ đến chuyện phi thăng, Nguyệt Nhi không khỏi nhớ đến tiểu tuyết hồ. Có ba cái đuôi, chỉ sợ đến khi gặp lại thì tu vị của tiểu tử kia đắt Hơn hẳn nàng. Không được, ta cũng phải cố gắng hơn nữa. Trong lúc Nguyệt Nhi suy nghĩ, thì Vân Sơn thất hữu đã lại gặp phải. Chàng phong ba khác. Mạc niên vốn chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Nhưng ngày trước lại ngoài ý muốn nhặt được một quyển công pháp tu tiên thô thiện của nho môn. Nhắc tới cũng khéo trong phạm nhân kẻ có linh can hiếm như lông. Phượng sừng lân tư chất của mạc niên tuy không tốt nhưng cũng là linh. Can một thuộc tính. Vì thế hắn cơ duyên xảo hợp bước lên con đường tu tiên. Một đường đi tới lại gặp vận khí tốt vô cùng mà chúc cơ thành công. Nếu là ở Xuân Châu thì đã có thể tiêu giao, nhưng Vân Châu này có rất Nhiều cao thủ vô số môn phái lớn nhỏ, một tên tán tu trúc cơ kỳ không. Đáng để vào trong mắt. Nơi nào đi tới cũng bị người ta bắt nạt sau đó lại quen biết vài tên. Tán tu rồi kết bái huyên để trở thành Vân Sơn thất hữu chiếu cố nhau. Mọi lúc mọi nơi, tuy rằng khó khăn nhưng không phải không có hy vọng. Bước tiếp trên con đường tu tiên Nguyện vọng lớn nhất kiếp này của hắn chính là có thể kết đan Nếu kết đan thành công thì cho dù là tán tu cũng không còn khó khăn Như xưa thậm chí có thể đầu nhập vào một gia tục tầm trung nào đó Về Sau hưởng vinh hoa Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước Nó khác xa so với thực tế tàn khốc Trước đó không lâu cơ hội đã tới Núi vân lính bóng xuất hiện vô số xương mù cổ quái, rất nhiều người tu. Tiên đã chết ở đây, ai ai đều sợ hãi nhưng hắn lại biết được một tin. Tức quan trọng xương mù xuất hiện báo hiệu gì bảo sắp xuất thế. Hơn nữa gì bảo không chỉ có một kiện mà là hai kiện, nghe nói là do. Phong ấm tại di chỉ của cổ tu sĩ bị mất hiệu lực nên một lần nữa nó xuất hiện. Bên trong có đan dược, pháp bảo, công pháp điển tịch còn có rất nhiều. Tài liệu chân quý đã tuyệt thích. Chỉ cần bản thân lấy được một chút. Thì cũng không cần vì tài liệu tu luyện mà phát sầu từ đó cũng có khi Võng kết đan. Mặc dù biết với tu vị bản thân muốn đoạt bảo khó lại càng thêm khó. Nhưng trước dụ hoạt mê người hắn đâu chịu nguyện ý bỏ qua. Bởi vậy bảy. Hương Đệ quyết định liều mạng. Cầu phú quý trong hiểm nguy đạo lý này cũng được áp dụng trong tu tiên giới. Nhưng khi tới núi Vân Lính thì không khỏi kinh hãi, vốn tưởng xương mù. Xuất hiện thì không bao người tới đây nhưng không ngờ người tu tiên. Xuất hiện lại càng nhiều so với trước, chẳng lẽ tin tức bị lộ. Sắc mặt bảy Hương Đệ trở lên vô cùng âm trầm. Cũng may họ dùng thần thức đảo qua thì phát hiện nơi này đều là tu sĩ. chúc cơ thậm chỉ còn có không ít để tử linh đồng kỳ cao thủ kết đan. Kỳ lại vô cùng ít rồi thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu tình hình thế này thì bọn họ vẫn có cơ hội lấy được bảo vật. Vì ngoài thực lực thì vận khí cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Vậy mà bỗng nhiên có một lão quái nguyên anh xuất hiện bảy người bọn. Họ có nằm mơ cũng không ngờ tới ngay cả nhân vật bậc này cũng muốn. Đoạt bảo. Cũng may đối phương dường như còn chưa biết bí mật bởi vậy đại ca của. Bọn họ mới đi một nước cờ hiểm không nói ra sự thật kết quả là đã bị. Đối phương đánh cho hồn phi phách tán. Một mình bản thân thế mỏng sức yếu sao có thể đi tầm bảo. Mạc niên do dự trong chút lát đột nhiên trong mắt hiện ra hung quang. Cho dù mình không chiếm được bảo vật của cổ tu sĩ thì cũng không thể. Tay trắng trở về. Nơi này có nhiều đệ tử Linh Đồng Kỳ như vậy tuy rằng. Gia sản còn nghèo hơn bản thân nhưng cũng có được mấy khối tinh thạch. Nên biết man thạch thành chính là liên minh tán tu cho nên có quy. Định các đảo hữu không được tùy ý giết người đoạt bảo nếu không sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng. Chút quy định này các tu sĩ cấp cao đương nhiên không để ý tới nhưng lại có ước thúc nhất định với tu sĩ cấp thấp. Nhưng hiện giờ tại núi vân lính long xà hỗn tạp cho dù có giết người thì ai biết đó là mình. Mạc Ngôn nghĩ vậy liền hung hăng đi tìm con mối. Rất nhanh đã có một. Kẻ lọt vào trong tầm mắt đó là một gã nam tử ước chừng 20 vẻ. Mặt anh Tuấn mặt một thân áo bào trắng tựa hồ xuất thân thế ra. Nhưng tu vị chẳng qua chỉ là Linh động Hậu Kỳ. Hù, đó nhất định là tên đệ tử có tư chất tương đối kém của gia tục. Nào đó. Mạc ngôn mừng rỡ, tu vị đối phương như vậy rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Gia sản cũng tương đối cũng đôi khi kiếm được thu hoạch ngoài ý. Muốn, đương nhiên hắn cũng dùng thần thức đảo qua vùng phủ cận, thấy không? Có người nào khác thì hắn mới liếm mép từ từ tiếp cận. Quyển năm Thiên Vân 12 Châu Đối phương vẫn chưa phát giác ra bản thân, mạc niên không khỏi mừng rỡ. Trong lòng, hắn bèn nhanh chóng lấy ra một bảo vật dạng cây bút. Mơ hồ có mùi mặt hương bay vào chóp mũi Cây hàn mặt bút này chính là thượng phẩm linh khí Lúc trước vì luyện Chế vật này hắn đã tiêu tốn hơn phân nửa gia sản bản thân tích cóp Được Nhưng hắn tuyệt không hối hận vì bảo vật này thần thông còn mạnh hơn Nhiều so với các bảo vật cung cấp Hơn nữa nó còn mang kịch độc Luận Ui lực thì nó cũng không kém cực phẩm linh khí bao nhiêu Dùng vật này để đối phó với một đệ tử linh đồng kỳ cấp thấp quả thực. Quá thừa thải. Chim ung săn thỏ, mặt niên biết không thể để người khác biết chuyện. Này nên hắn vi vọng một kích tất sát, nhanh chóng giết người đoạt bảo. Rồi chuồn đi. Tính toán của hắn vốn là rất chính xác, đáng tiếc vận khí lại quá đen. Đổi, mắt thấy cây hàn mặt bút kia đánh lên đỉnh đầu bình, khóe miệng điền. Tiểu kiếm liền nở một nụ cười. Quả là một tên gia hỏa không có mắt. Chuyện giết người đoạt bảo thì không nói tới nhưng lấy tu vị trúc cơ. Lại muốn giết mình cướp bảo thì không khỏi quá buồn cười. Người này vốn là cực ác thiếu chủ. Tuy rằng ma tôn đã chết đi, hắn. Cũng từng trải qua cuộc sống lang bạt sang hồ. Nhưng trong tu tiên. Giới cũng không chỉ lâm hiên mới có vận khí tốt. Cũng không biểu thị. Chỉ Lâm Hiên mới có tâm cơ tạm thời chưa đề cập đến các lão quái vật. Khác mà chỉ cần nói đến điền tiểu kiếm đã có thể sánh với Lâm Hiên. Đối mặt với sự xa lánh của chúng bạn. Vì thiếu chủ ma đảo này lựa chọn. Ẩm nhẫn thậm chỉ rời khỏi châu đi tới một vùng trời đất mới rộng. rãi hơn. Đoạn thời gian khổ sở đó người ngoài không thể tưởng tượng hết. Gió. Tanh mưa máu hắn trải qua không ít, nhiều lần thiếu chút nữa là ngã xuống nhưng cuối cùng nhờ vào tâm cơ thâm trầm mà hắn vẫn có thể vượt qua. Tất cả đều dựa vào đầu ấp của hắn vì dù sao cao thủ ở Vân Châu có rất nhiều mà lúc đó tu vị của hắn mới chỉ là một tu sĩ ngưng đan mà thôi. Cũng giống như Lâm Hiên khi ở Vân Hải và yêu linh đảo có tính toán với. Cả các lão quái vật điện tiểu kiếm cũng đồng dạng đoạt thịt từ miệng. Hổ mà bị Nguyên Anh lão quái đuổi giết khắp nơi. Việc hắn và Lâm Hiên là địch hay bạn tạm thời chưa đề cập nhưng hai người quả thực sống. Một đôi anh không ra anh, em không ra em. Chẳng qua nếu xét tổng thể thì cơ duyên trên phương diện tu tiên của. Lâm Hiên tốt hơn một chút cho nên mới thẳng tắp tấn cấp Nguyên Anh. Trung kỳ mà Điện Tiểu Kiếm cũng gặp được cơ duyên khác. Gặp đủ mọi loại cơ duyên xảo hợp, hắn lại được đại trưởng lão ly dược. Cung để mắt nên đã bái người này làm sư phụ từ đó trở thành thiếu chủ của đại thế lực này. Tuy rằng hắn cũng không phải môn đồ duy nhất của lão quái vật nhưng không thể nghi ngờ Điện Tiểu Kiếm chính là kẻ được sùng ái nhất. Khổ tận cam lai, thân phận cực áp thiếu chủ trước kia đâu có thể sánh. Với bây giờ, dù sao khối đại lục mới này so với nơi châu hoang dã, thì đúng là một trời một vực. Mà Ly Dược Cung lại là một trong những thế lực lớn mạnh nhất Vân Châu. Chỉ riêng đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng có mấy người, mà sư tôn của hắn mặc dù tuy chưa chân chính đột phá cảnh giới nhưng cũng là nhân. Vật đã đặt một chân vào ly hợp kỳ. Có danh sư chỉ bảo hơn nữa ly dược cung lại là thánh địa đan đảo nên. Với thân phận của điều tiểu kiếm hàng năm hắn có thể được hưởng dụng. Rất nhiều về phẩm loại đan dược tuy không thể so sánh với lâm hiên. Nhưng cũng khiến vô số tu sĩ khác hâm mộ không thôi. Mà tư chất bản thân của hắn cũng cực tốt hơn nữa lại rất chăm chỉ cố. Gắn tu luyện, dù sao điện tiểu kiếm cũng rõ ràng thực lực luôn luôn, là hàng đầu tại tu tiên giới, dựa vào tâm cơ cùng sự nâng đỡ của sư phụ tuy có thể tiêu giao nhất. Thời nhưng địa vị này chỉ là tạm thời, tất cả chỉ như hoa trong kính, trăng trong nước mà thôi. Người nào không coi hắn là cái gai trong mắt mà bản thân trong môn phái không có căn cơ vững chắc, nếu không. Sớm kết anh thành công thì sớm muộn gì cũng chết trong tay những kẻ kia. Điện tiểu kiếm cũng không hy vọng vận mệnh của mình bị kẻ khác nắm. Trong tay, hắn muốn trở thành cường giả chân chính cho dù là sư tôn. Hiện nay cũng chỉ là đã lót chân của hắn mà thôi. Đừng nhìn vẻ mặt họa. Thuận bên ngoài của hắn mà bị đánh lừa kỳ thực trong lòng hắn vô cùng. Kiêu ngạo trong mắt không có ai. Không, chính xác là trong lòng hắn cũng có một người khiến hắn phải kiêng kỵ kẻ đó ngày xưa cũng ở châu được gọi là Lâm Hiên. Bản thân hắn chưa từng chiếm được thượng phong trước kẻ này. Tâm cơ đối phương cũng thâm trầm vô cùng đủ khiến người ta phải cứng. Lưới nghẹn họng hơn nữa tu luyện thăng cấp nhanh chóng so với bạn. Thân còn hơn hẳn một bậc. Điện tiểu kiếm đối với người khác tuy không hề phục. Nhưng đối với Lâm, hiên thì trong lòng hắn lại vô cùng kiêng kỵ Hai người vừa giống địch vừa giống bạn quan hệ vi diệu. Ở ngoài miệng thì huyên để rất tốt đẹp nhưng trong lòng ai cũng đề phòng đối phương. Lúc trước tại U Châu, khi âm hồn tàn sát bừa bãi, vô số môn phái ra. Tục cho bay khói diệt, số tu sĩ chết đi nhiều không đếm sổ mà Lâm. Hiên cũng hoàn toàn biến mất không có tung tích. Lúc đó Lâm Hiên đang là thiếu chủ Linh Dược Sơn ở Châu cũng coi như một nhân vật có danh tiếng. Vậy mà đột nhiên mất tích một cách khó. Hiểu sự kiện này tạo lên sự oanh động không nhỏ thời bấy giờ. Có vô số suy đoán được đưa ra còn có người nói hắn đã chết dưới tay. Thủ đế. Cũng có người nói hắn đã bị ma đảo ám hại. Nhưng vì sự kiện âm hồn xâm lấn cũng đang đến cao trào nên chuyện này. Cũng qua đi rất nhanh, mọi người coi như Lâm Hiên chưa từng xuất hiện. Trên đời, năm tháng trôi qua, rất nhiều người đã quên cái tên Lâm Hiên, Duy Chỉ. Có điện tiểu kiếm là không. Hắn cùng Lâm Hiên hành động chung tuy không nhiều nhưng đối với vị. Bằng hữu này lại vô cùng hiểu rõ, Lâm Hiên không thể nào dễ dàng. Chết đi như vậy, mười phần là hắn thấy tình thể không ổn mà trốn trong núi sâu tiềm tu, không muốn bị cuốn vào trong hảo kiếp. Bình tâm mà nói, suy đoán của điện tiểu kiếm tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không khác nhiều lắm so với sự thật. Sau khi đi tới Vân Châu trở thành thiếu chủ ly dược cung Điền tiểu, kiếm vẫn như trước không hề quên đi sự tồn tại của Lâm Hiên. Bởi vậy hắn liền vẽ một bức chân dung Lâm Hiên rồi treo tại đồng phủ. Của mình hắn làm như vậy là có hai dụng ý. Thứ nhất là nhắc nhở bản thân phải học tập Lâm Hiên, hai người tuy. Rằng không phải bạn cũng chẳng phải địch nhưng đích thực Lâm Hiên. Chính là một trong số ít người hắn bội phục. Nguyên nhân thứ hai lại có chút ít áp độc. Hắn nói với người ngoài. Rằng Lâm Hiên chính là bằng hữu tốt nhất của mình cả hai từng kết. Nghĩa Kim Lan chẳng qua vì một nguyên nhân nào đó mà thất lạc lẫn nhau. Phải biết rằng Điện Tiểu Kiếm tuy là thiếu chủ ly dược cung nhưng các sư huyên tỉ của hắn đều coi hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong. thịt tục ngữ nói kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Bởi vậy nên địch. Nhân hay bằng hữu cũng là do chính mình lựa chọn mà thôi. Bởi vì hiện nay có sư tôn nâng đỡ nên bọn người kia chưa dám làm hại. Đến điền tiểu kiếm chỉ là vì hương để kết nghĩa kim lan kia lại thực. Sự tốt sao? Phải biết rằng những người kia đều là cao thủ nguyên anh kỳ hơn nữa. Thân phần lại khác biệt rất lớn so với một tiểu sư để nửa đường nhập. Môn như điện tiểu kiếm ai nấy đều có nội tình sâu xa, có thể điều. Động một lượng lớn nhân thủ. Vì thế có rất nhiều đệ tử ly dược cung được phái ra, không những tìm ở. Vân châu mà còn ở các châu khác để tìm kiếm nơi ở của Lâm Hiên với. Mệnh lệnh nhận được là giết chết Lâm Hiên. Đây chính là kế mượn đao giết người. Điện tiểu kiếm đem vài vị sư hương tỉ đùa bớn trong lòng bàn tay, mặt. Dù hắn cùng Lâm Hiên không có xung đột lợi ích gì, chẳng qua lưu lại. Một thiên tài như vậy thì chỉ là một tai họa mà thôi, hôm nay tuy. Không uy hiếp được mình nhưng ai có thể cam đoan sau này. Nguy hiểm phải bóp chết từ trong trứng nước, điện tiểu kiếm tuyệt đối. Là một nhân vật tâm ngoan thủ lạc. huống chi chuyện này dù có bài lộ cũng không liên lụy đến bản thân. Vậy sao lại không làm? Nhưng hơn 10 năm qua, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Điền, tiểu kiếm trong lòng cũng không khỏi tự hỏi chẳng lẽ Lâm Hiên thực sự đã chết dưới tay ruột đế. Tục ngữ nói trí giả lo trăm ngàn việc, ít có một việc mất. Không ai là không vĩnh viễn phạm sai lầm. Lâm Hiên mặc dù tâm cơ cực cao nhưng không chừng cũng lật thuyền trong mưng. Đương nhiên nếu vậy thì càng tốt. Hoặc không thì đem Lâm Hiên giết đi Cũng tốt Cho dù kẻ này may mắn còn sống Thì chẳng lẽ mình sợ hắn sao Dù sao mình cũng đã ngưng kết Nguyên Anh thành công Đó là vì vô số cơ Duyên cùng danh sư Đan Dược Từ chất xuất chúng gộp lại cho dù Lâm Hiên còn sống thì Điện Tiểu Kiếm Cũng không tin Lâm Hiên có thể tu Luyện được như mình Lần này trước khi đi vào núi Vân Lính cũng đã xảy ra hàng loạt biến. Cố đầu tiên là lão gia hỏa thông vũ đánh cướp thương điếm của bổn Môn đương nhiên điện tiểu kiếm không hề tin tưởng chắc chắn là có. Người gia hỏa. Nhưng cứ vậy mà thôi ư. Chư vị trưởng lão tại ly dược cung đã chuẩn bị làm to chuyện này thì. Không ngờ chưa kịp hành động đã có liên tiếp các sự kiện khắc phát. Sinh, đệ tử của các đại môn phái bị chết đi không ít Tuy rằng kẻ chết đi đều là tu sĩ cấp thấp Nhưng tình thế lại trở lên Dối xen phức tạp Đến cùng là có kẻ giấu mặt châm ngoài trong bóng tối hay là linh dược Sơn vì muốn thoát thân lên khuấy cho đục vũng nước này Nếu như là giả thiết vế sau thì còn dễ ứng phó Nhưng nếu là đẳng Trước thì cần phải cẩn thận để ý dù sao 50 năm nữa tu la chi. Môn sẽ mở ra tuyệt đối không để cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Nếu chỉ ngồi ở tổng đàn thi không thể phân tích thấu đáo bởi vậy Điền Tiểu kiếm xung phong nhận việc, nguyện ý đi ra ngoài điều tra chân. Tướng sự việc, đương nhiên đại trưởng lão ly dược cung đều vui vẻ đồng ý. Đối với khả năng làm việc của tiểu đệ tử này hắn rất rõ ràng Điện tiểu kiếm làm như vậy cũng có mục đích của mình trước hết là để Lập công với căn cơ nông cạn của mình thì chỉ có lập được nhiều công Chẳng thì mới có thể được mọi người tán thành nếu không chức thiếu Chủ này cũng chỉ xuất hiện trên đầu lưới của bọn họ mà thôi Thứ hai cũng là để ma luyện tâm tình Nói đến đây hắn với Lâm Hiên Tiếp tục lại có điểm tương đồng tình huống hai người gặp phải không? Khác nhau nhiều lắm, cũng bởi do tu luyện quá nhanh nên đảo tâm không? Vững nếu cứ để thế thực dễ khiến tàu hỏa nhập ma, cho nên điền tiểu. Kiếm cũng tính toán ra ngoài lịch lãm một phen. Vừa tới Man Thạch Thành không lâu, chỗ còn chưa ngồi ấm hắn đã nghe. Được ở núi Vân Lính xuất hiện xương mù kỳ quái. Điện tiểu kiếm vốn chỉ định âm trầm kiểm tra một chút dấu vết để lại. Cũng không bỏ qua mà một sự việc lớn như vậy đương nhiên hắn sẽ không. Thể ca giả vờ như không biết. Vì thế hắn lập tức chạy tới nơi này. Vì không để người khác chú ý nên. Hắn thi triển bí thuật ẩn dấu tu vị xuống còn linh đồng kỳ như vậy sẽ. Không để địch nhân chú ý. Nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ít tu sĩ. Chúc cơ kỳ tới đánh cướp của mình. Điện tiểu kiếm sở khóc sở cười. Hắn cũng không phải là nhân vật mềm. Lòng nên khi thấy linh khí kia nhằm đầu mình bổ xuống thì hắn khẽ phất. Tay áo bắn ra một đảo ma khí vây lấy hàn mặt bút. Linh khí này nhanh. Chóng bị hóa tan. Mặt niên quá kinh hãi. Lúc này hắn mới biết mình đã phạm phải một. Chuyện hết sức ngu xuẩn sợ tới mức cả người run lên, vội vàng quỷ. Xuống dập đầu liên tục tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối. Vô tình mạo phạm ngài cũng là do không biết tại núi vân lính nho nhỏ. Này lại xuất hiện nhiều cao thủ nguyên anh kỳ đến thế. Người nói còn lão quái vật nguyên anh kỳ khác tới đây điền tiểu. Kiếm ngẩn ngơ chầm rãi thu tay lại. Bối có gặp một vị thiếu chút nữa là đang mất mạng. Mạc Niên mở miệng. Giờ nghĩ lại trong lòng còn thấy sợ hãi. Ô điện tiểu kiếm khẽ vân vây cầm, vẻ mặt tỏ ra hứng thú. Mạc Niên thở nhẹ một hơi, vội vàng thuật lại chuyện vừa rồi, hy vọng. Lão quái vật trước mắt vui vẻ mà tha cho bản thân. Đáng tiếc đây chỉ là do hắn tự huyến hoạt mình mà thôi, điện tiểu kiếm. Khẽ cười nhạt được rồi, điện mố không có hứng thú nghe ngươi nói. Nhiều, không phải sư hồn là xong sao. Mạc niên kinh hãi, vẻ mặt phút chốc trở lên tái nhợt, mặt cắt không. Còn chút máu. Tuy biết là không nhiều cơ hội nhưng hắn cũng không. Nguyện ý ở nơi này chờ chết nên nhanh chóng vỗ xuống hung lấy ra một. Lá đồn thổ phù mà hắn tích tụ mấy năm ra sản mới mua được tuy tiếc. Núi nhưng giờ này hắn còn có thể suy nghĩ nhiều thế sao? Điện tiểu kiếm đứng một bên cười nhạt. Không có ý định ngăn cản. Mạc niên trong lòng nghi hoạt nhưng cũng mừng rỡ tế ra một lá phù màu. Vàng. Hắn vội vàng dán lá phù lên ngực nhưng không ngờ phù này lại mất đi. Hiệu quả trong lòng đang kinh hãi thì một con quái thú đáng sợ suốt. Hiện trước mặt. Quái thú này chiều vào hơn một trường, cả người tỏa ra âm khí nồng. Đầm, diện mạo lại cực kỳ cổ quái. Con vật này như được kết hợp từ gấu. Sư tử, giao long, lại cả ngựa cùng một chỗ. Thử thú. Giọng điệu mạc niên run dày sợ tới mức có thể ngất đi. Ngươi, ngươi là tu sĩ lệ hồn tốc sao? Thường thú này tên như ý nghĩa. Đây chính là quái vật của âm ty giới hoàn. Toàn bất đồng với yêu tục. Nhưng dưỡng thú cho dù lợi hại đến đâu cũng không có linh trí. Chúng có thể bị âm hồn hoặc tu sĩ dưỡng đạo dùng bí pháp thu phục. Đương nhiên chủ nhân của dưỡng thú phải có cảnh giới cao hơn chúng hoặc. Ít nhất cũng phải bằng nhau. Mà thu phục dưỡng thú cung cấp lại gian nan vô cùng. Phưởng thú trước mắt điện tiểu kiếm chính là một quái vật nguyên anh sơ. Kỳ mặc dù không có linh trí nhưng so với yêu tộc hóa hình kỳ lại càng thêm khó đối phó. Trừ bỏ thần thông khó lường của bản thân thì chúng còn có thiên phú. Phá trừ pháp thuật từ địa dai trở xuống tất cả đều không có hiệu quả. Với nó, tại trước mặt thú tấm độn thổ phù kia đương nhiên biến thành giấy trắng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương Điện tiểu kiếm liền liếm môi Đánh ra một đảo ma khí đem gã xui xẻo này ra thi triển sư hồn thuật Nhưng một lát sau Vẻ mặt hắn cũng không trở lên vui vẻ hơn chút nào Mà còn mang vẻ nghiêm túc Thậm chí khó coi vô cùng Lại qua thời gian một tuần trà nữa Hắn thu lại pháp lực rồi ném mặt Niên sớm bị hôn mê cho dù thú Con quái thú ngày không hề chần trừ. ngậm một cái nuốt sạch cả da lẫn xương của hắn. Sau khi ăn xong, nó nấc lên một cái, khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ hài. Lòng rồi bắt đầu hóa thành một trận âm phong trở lại túi linh dược bên. Hung của Điền Tiểu Kiếm, Lâm Hiên vẫn còn sống, hơn nữa còn đã kết anh. Điền Tiểu Kiếm hay, tay ôm lấy ngực, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cũng may mà mạc niên tu vị quá thấp không thể nhìn ra cảnh giới của Lâm Hiên chứ nếu không điền tiểu kiếm biết được Lâm Hiên không chỉ kết anh mà đã tiến vào nguyên anh trung kỳ thì hắn nét mặt còn xúc động hơn nhiều. Nhưng vị thiếu chủ ly dược cung này cũng đâu phải nhân vật bình. Thường rất nhanh nét mặt đã trở lại như thường. Kết anh thì đã sao chẳng lẽ ta lại không bằng ngươi. Vốn là hắn định tiến vào trong lớp xương mù cổ quái kia để tìm hiểu. Nhưng nếu đã xuất hiện lão bằng hấu này thì hắn cần suy tính lại. Còn tin tức về bảo vật cùng di chỉ cổ tu sĩ trong đầu mạc niên Điền Tiểu kiếm không hề để trong lòng. Nếu quả thật có thượng cổ gì bảo thì chẳng lẽ để cho mấy tên tán tu. chúc cơ kỳ nhỏ nhoi này biết được hơn phân nửa là có người cố ý tạo ra Nhưng không biết là vì mục đích gì Tục ngữ nói kẻ tài cao thì gan cũng lớn Điện tiểu kiếm cùng Lâm Hiên Tuy tính cách có chút khác nhau Lâm Hiên thì nếu việc không có lợi Thì ếp không máu hiểm Mà kẻ này tâm cơ cũng đầy thâm trầm Nhưng lại là nhân vật thích cuộc sống có kích thích Nếu không năm đó hắn đã Không tự mình chạy tới thiên mục sơn phá hỏng linh mạch Cho nên dù đoán được nơi này có âm mưu sắp đặt nhưng hắn vẫn không có. Ý định lui bước. Cầu phú quý trong hiểm nguy, nói không chừng còn có thể kiếm được chỗ. Tốt nào từ đây? Tính cách này rõ ràng là bất đồng so với Lâm Hiên. Ha <cười> ha, <cười> Lâm Đại ca, hương để chúng ta lại sắp gặp mặt nhau rồi. Điền tiểu kiếm khẽ mỉm cười trong mắt mơ hồ có gì mang khẽ lóe, sau. Đó thân hình liền hóa thành một đảo cầu vồng bay vào chỗ sâu trong núi. Vân Lính. Cùng lúc đó, tại một nơi khác tại núi Vân Lính. Giấy núi này tuy không coi là lớn nhưng cũng kéo dài cả ngàn dặm. Nơi đây có vài tu sĩ ghét đan kỳ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại ca thực sự là có gì chỉ cổ tu sĩ sao? Ta nghe nói xương mù kia. Đã nuốt mất cả mấy trăm tu sĩ rồi đấy, ngoại trừ nhóm tu sĩ cấp thấp, thì cũng có không ít tu sĩ ghét đan Người lên tiếng là một kẻ có dung, mạo bình thường tuổi tầm hơn ba chục. Hừ, tin tức từ nơi đó phát ra ngươi cũng không tin sao. Nếu ngươi sợ, chết không muốn đi vào thì chu mỗ cũng không miễn cưỡng nhiều lời. Một thanh âm sang sẵn vang lên có kèm theo vài phần không hài lòng. Đại ca, người đừng tức giận, để đâu có nói là không vào mà chỉ lo. Lắng một chút mà thôi. Người nọ nét mặt trở lên cưng đờ, lập tức cười. Bồi rồi nói. Được rồi, đều là anh em trong nhà, nói vậy làm gì, không bằng điều. Tức một chút lát nữa còn hợp tác cho thật tốt. Người lên tiếng lần. Này là một nữ tử trẻ chung muội muội nói không sai, vừa rồi là vi huyên nóng này. Đại hán hào. Sẵn như là sợ nàng này giận vội vàng xin lỗi, giải thích. Lúc đầu đi vào núi vân lính phần lớn là tu sĩ cấp thấp như linh động. Kỳ và chút cơ kỳ, nhưng theo thời gian trôi qua, tu sĩ cấp cao tới. Ngày càng nhiều. Trước sau đã có hàng trăm tu sĩ ghét đan kỳ đến nơi này. Mà đó mới chỉ là bắt đầu. Lại qua một lát, thậm chí có cả lão quái Nguyên Anh cũng đã lộ diện. Chỉ là gã này cũng rất xảo hoạt nên vẻ mặt còn trần trừ, bộ dạng nửa. Tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong sương mù. Trong đó còn có cả thông tuổi đại sư và mặt tiên tử kia, vốn là nhiệm. Vụ nguy hiểm lần này đã giao cho Lâm Hiên cùng Huyết Ma nhưng sau khi hai người này đi đại trưởng lão lại nhận được truyền âm phủ Cổ Tu Di bảo vì thế hắn vội vàng phái hai người thông tụ đi đến tuy rằng Lâm Hiên và Huyết Ma trên danh nghĩa là trưởng lão Man Thạch Thành nhưng do bọn. Họ mới gia nhập không lâu nên không thể coi là người một nhà. Gặp nguy hiểm thì có thể để bọn họ đi trước, còn nếu có chỗ tốt thì cho dù còn không biết thật giả nên cũng sẽ không tin tưởng. Phong vân tế hội, long xà hỗn tạp. Sức dụ hoạt của di chỉ cổ tu sĩ không phải là nhỏ nên mặc dù trong lòng có nghi hoạt nhưng ngày càng nhiều tu tiên giả tới đây, lớp này. Nối tiếp lớp kia. Tuy rằng cũng có người cho rằng đây là một âm mưu nhưng thế thì đắt. Sao tu tiên giới nơi đâu chả là nguy hiểm trong số tu sĩ cấp cao ai. Không phải là người trải qua mưa máu gió tanh. Ngay cả di chỉ cổ tu sĩ là giả nhưng nhiều đồng đảo đi vào như vậy thì. Cũng có thể nhân cơ hội mà giết người đoạn bảo. Hơn nữa kẻ có ý định này cũng không phải chỉ một người trong không. Khi lúc này sự nguy hiểm đang rình mò khắp nơi. Tại sườn núi Vân Lính, tại một đỉnh núi nhỏ không gây chú ý nào đó. Phía trên đỉnh có hai bóng người đang đứng. Bên trái có một người tầm 17-18 tuổi so với Lâm Hiên còn. Nhỏ hơn một chút, da thịt trắng muốt như ngọc nhưng mà lông mi cùng. Tóc của hắn đã trắng như tuyết mùa đông. Từ người này tỏa ra khí chất bình hòa. Nếu các trưởng lão của Man Thạch Thành thấy được thì khẳng định sẽ không khỏi sợ hãi, vì đây chính là thành chủ của bọn họ. Bắc Minh Trân Quân không ở trong đồng phủ bế quan tu luyện mà đến nơi. Đây làm gì? Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là người đứng cạnh hắn. Người này toàn thân bao phủ bởi khí đen, mặt mũi tuy nhìn không rõ. Nhưng mơ hồ có thể thấy là rất khác so với loài người, nhất là khí tức. Hắn phát ra rất sống với ngao la cổ ma. Thân phận tuy không biết rõ nhưng tu vị cũng đã tới nguyên anh hậu kỳ. Người này hai mắt khép chặt chỉ yên lặng thả ra thần thức, lát sau. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hài lòng rất tốt, rất tốt, số tu sĩ đến núi. Vân lính tìm chết không là 10 vạn thì cũng đến 8.000 Có nhiều. Vật huyết tế như vậy kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Chẳng qua trong số này ngoài chứ những tu tiên giả cấp thấp thì còn. Có đến 7 lão quái nguyên anh kỳ có lẽ về sau sẽ càng nhiều. Sẽ. Không sao chứ. Bắc Minh Trân Quân chậm rãi mở miệng. Yên tâm ta tự biết tính toán. Số lượng tu sĩ cấp thấp tuy nhiều. Nhưng nếu không có tinh hồn vài tu sĩ nguyên anh làm vật dẫn để mở ra. Trận pháp. Nếu không có cách nào triệt tiêu giới diện chi lực thì phân. Hồn của ma tổ cũng rất khó phủ xuống. Người kia trầm rãi mở miệng. Dường như đã có tính toán trước chẳng qua ta cũng không nghĩ đến bắt. Minh đảo hữu thân là người đứng đầu man thạch thành lại tâm ngoan thủ. Lạc đến vậy, ngay cả trưởng lão thủ hạ cũng lừa đi chịu chết. Ngươi châm chọc ta sao vẻ mặt Bắc Minh chân quân tỏ ra không hài. Lòng về tại hạ ngươi cũng đã biết rõ, cho dù là nhân tục hay yêu tục. Đều bị bài xích mặc dù thân là đại tu sĩ nhưng nếu thân phận bại lộ, Cũng không thể tiếp tục làm thành chủ bọn họ nếu không coi ta là Người một nhà thì hà cứ gì ta phải lo cho sống chết của bọn họ Lúc trước gia nhập man thạch thành cũng chỉ là để che giấu thân phận có nơi An tính tu luyện nói chung chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi Không sai đảo hứu nếu không phải là nửa người nửa yêu thì ta hợp tác Với đảo hứu cũng phải lo lắng Người kia cười lên đầy quái dị Bắc Minh Trân Quân nhú mày, nhưng rất nhanh thần sắc đã trở lại như. Thường chẳng qua ta vẫn không ngờ rằng ở Vân Châu lại có yêu ma tồn. Tại, hơn nữa số lượng nhiều như thế. Hừ, điều này đâu có gì kỳ quái. Tại thời kỳ thượng cổ chúng ta tuy bị cổ tu sĩ hợp công khiến nguyên khí bị thương tổn nặng nhưng nếu nói là Bị diệt sát hết thì quá mức lớn tiếng rồi Chẳng qua đúng là tại nhân Giới này chúng ta không thể địch nổi các ngươi cho nên phải nén giận Ẩm trốn tại nơi hoang vu dưỡng sức Hiện giờ đã qua trăm vạn năm tục Nhân lên tới cả ngàn là chuyện bình thường tại nhân giới này Lời của các hạ là sao Bắc minh chân quân nhếu Mày vẻ mặt có chút kinh ngạc Sao vậy? Với thần thông của đảo hữu chẳng lẽ còn không rõ về mặt biên Vị diện sao Người nên biết tiên giới Linh giới còn có cổ ma giới Rộng lớn vô cùng nhưng cũng chỉ có duy nhất mà thôi Còn vị diện nhân Giới lại có đến 9 chỗ 9 vị diện cũng là ứng chiếu theo quy Luật cổ cổ quy nhất Yêu ma kia cười nhẹ Nói Điều này lô mố tất nhiên hiểu rõ Nhưng vậy thì sao? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tại 9 nơi trong nhân giới, ước. Chừng có 4 nơi là do nhân tục và yêu tục làm chủ, tại đó ma tục. Chúng ta bị tiêu diệt hầu như không còn còn một vị diện thì ba tục. Nhân ma yêu hình thành thí chân vạn, nơi này tinh phong huyết vũ. Hơn hẳn những nơi khác còn về phần 4 vị diện còn lại. Thế nào bác Minh Trân Quân trong lòng mặc dù đã mơ hồ đoán trước. Nhưng cũng không khỏi biến sắc. Tất nhiên là ngược lại ở đây bốn vị diện kia ma tục chúng ta hùng. Mạnh vô cùng mà nhân yêu hai tục các ngươi chỉ kéo dài chút hơi tàn. Mà thôi. Có việc này sao? Ta cần gì phải lửa ngươi? Âm thanh của yêu ma Tràn đầy vẻ đắc ý nói. Vậy đảo hữu cũng biết. Linh giới cùng ma giới thường xuyên phát sinh, đại chiến cứ trăm triệu năm lại xảy ra một lần, nhưng thực lực hay. Bên không hơn kém nhau bao nhiêu nên tình hình vẫn cân bằng. Mà là giới diện thượng vị tuy rằng cũng có y, e, ma sinh ra ở đấy nhưng cũng không ít người phi thăng lên. Mà cao thủ ly hợp kỳ của nhân yêu hay. Tục các ngươi nếu không vạn bất đắc dĩ can bản sẽ không chọn phi thăng. Lên ma giới. Nếu không phải mấy nơi nhân giới cắt do yêu ma làm chủ. Thì sao ma giới có thể có người phi thăng bổ sung được. Bác Minh Trân. Quân gật gụt, lời kể và tình tiết như vậy cũng hợp tình hợp lý. Huống chi hắn đặt câu hỏi cũng là vì sự tò mò trong lòng chứ việc này. Cùng hắn căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên Anh Hậu Kỳ tuy đất là tồn tại đỉnh cao tại nhân giới. Nhưng khoảng cách tới lúc phi thăng vẫn còn rất xa xôi. Lúc này Bắc Minh Trân Quân trầm mặt một lát. Sau đó mới chậm rãi mở. Miệng chuyện lần này nếu ngươi có 9 phần nắm chắc thì cứ làm theo. Lời đảo hứa đi nếu thành công ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Yên tâm tại Hạ tuy là yêu ma nhưng tuyệt đối không nuốt lời với đảo. Hữu, người nọ khoát tay, nói như chém đinh chặt sắt. Chuyện tình lúc này kỳ thực cũng là do cơ duyên xảo hợp. Tuy rằng tổ nhân ta ở đây vẫn muốn liên hệ với thượng giới nhưng trăm vạn năm qua đều không thể. Thành công, không ngờ rằng mấy năm trước ma tổ lại thi triển đại thần. Thông chủ động liên hệ với chúng ta, cũng truyền xuống vạn hồn huyết. Luyện đại trận, sau khi mở ra thì có thể triệt tiêu cách giới chi lực, giúp phân hồn ma tổ đại nhân phủ xuống. Ta với ngươi đều là nguyên anh hậu kỳ, ma tổ cũng đáp ứng sau khi chuyện này thành công sẽ mang chúng ta trở về ma giới. Tại nguyên tu, luyện tại cổ ma giới không phải nhân giới các ngươi có thể so sánh. Lấy tư chất của ta và ngươi thì tại nhân giới rất khó tiến dai lên ly. Hợp kỳ chẳng qua đến lúc đó nói tới đây vẻ mặt yêu ma nọ bỗng trở. Lên hưng phấn. Các hạ vốn là yêu ma tới ma giới tất nhiên là không có gì cản trở. Nhưng ngươi chắc cũng biết ở nhân yêu hai tục cho dù là tu sĩ ly. Hợp kỳ muốn phi thăng lên ma giới cũng phải trải qua ma khí quán thể. Mới có thể chuyển hóa làm yêu ma, mà đó lại là tẩy tuổi xen thể chi. Thuật vô cùng khắc nghiệt, ly hợp kỳ tu sĩ phi có đến 9 phần 10. Là không chịu nổi bị nổ tan sắc mà chết, tại hạ chỉ là nguyên anh hậu. Kỳ, chẳng phải. Điều này đảo hứu không cần lo lắng, ma tục chúng ta thường phạt phân. Minh, lúc này ngươi hiệp trợ ta lập nhiều công lớn, ma tổ sao có thể. Không để ý tới, tới khi trở về thượng giới ma tổ sẽ tự mình rút Ngươi, nên ngươi tuyệt đối là không có nguy hiểm. Yêu ma vội vàng mở. Miệng an ủi, giọng nói đầy vẻ thành khẩn. Tại hạ không phải không tin, chỉ là sự việc có liên quan đến sống. Chết, nên cũng phải cẩn thận một chút, chỉ cam đoan không thì không. Thể được Bắc minh chân quân rào hoạt vô cùng, sao có thể tin lời. Hứa bằng miệng của đối phương Đến lúc đó chúng trở mặt thì mình chỉ Có nước khóc không ra nước mắt Nếu theo ý đảo hứa thì nên làm thế nào yêu ma bất mãn Rất đơn giản các hạ cùng ta cùng hạ đồng sinh cộng tử khế Đến lúc đó tại hạ tất nhiên không còn chút có kỷ mà toàn lực hiệp trở ngươi Bác Minh Trân Quân bước lên một bước rồi mở miệng Đồng sinh cộng tử khế yêu ma ngẩn ngơ Sau đó mặt không khỏi biến. Sắc kinh sợ vô cùng điều kiện này của đảo hữu quốc phải là có chút. Quá đáng sao? Đồng sinh cộng tử khế, tên như ý nghĩa, đây chính là một loại khế ước. Thần bí được truyền xuống từ thời kỳ thượng cổ, cũng giống như chủ tớ. Huyết khế, muốn thành lập khế ước này thì cả hai bên phải tự nguyện. Đồng ý không chút miễn cường thì mới có thể thành công. Sau khi ký khế ước cũng không có chút gì ưu đãi, chỉ có một tác dụng. Duy nhất đó là cột chặt sinh mệnh của hai người tham gia khế ước vào. Với nhau, nếu một kẻ trong đó chết thì người kia cho dù không bị bất. Cứ thương tổn gì cũng sẽ vì thiên địa phép tắc mã mạc danh kỳ diệu ngã xuống. Vì khế ước này không ai có lời cho nên trừ phi gặp phải lý do đặc thù, Còn không sẽ không ai chủ động sử dụng. Chỉ là đối với Bắc minh chân quân hiện nay thì khế ước này đúng lúc. Thích hợp để sử dụng. Sau khi ký khế ước này hắn sẽ không sợ đối. Phương lừa dếp hay sau khi đạt được mục đích mà vứt bỏ mình. Đối với vẻ mặt phấn nộ của yêu ma. Nhưng hắn vẫn mỉm cười đảo hữu có. Gì phải sợ khế ước này cũng không phải là không thể giải trừ. Chỉ cần... Tới thượng giới lô mố quán thể thành công trở thành đồng tục với các hạ thì chúng ta sẽ đem khế ước giải trừ. Ngươi không phải đang nói có mà. Tổ đại nhân giúp đỡ nên việc quán thể không có gì nguy hiểm sao. Nếu vậy thì khế ước này các hạ đâu có gì phải sợ. Yêu ma không mở miệng trong mắt xuất hiện gì quang thậm chí thoáng. Chốc sát khí cũng vượt quá khống chế mà tràn ra. Nhưng Bắc minh chân, quân lại như không nhìn thấy, vẫn mỉm cười như cũ. Ước chừng một lúc lâu sau, vẻ mặt sần dứ trên mặt yêu ma đã hoàn toàn. Biến mất, cười cười đảo hữu nói không sai tại hạ tuyệt đối là thật. Tâm hợp tác, nếu các hạ lo lắng thì ký kết khế ước cũng là có thể. Ha <cười> ha, đa tạ đảo hữu đã hiểu cho yên tâm, lần này sau khi để phân. Hồn của ma tổ đại nhân phủ xuống, tại hạ sẽ toàn lực ứng phó để mọi. Việc có thể thuận lợi thành công. Bắc Minh Trân Quân mừng rỡ vội vàng. Vớ ngực đảm bảo, nhưng lập tức nhú mày chỉ là có một chuyện tại hạ. Vẫn nghi hoặc ma tổ chính là tồn tại cấp cao tại thượng giới, ngài đi. Đến nhân giới làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị xâm lấn nơi này sao? Tất nhiên là không phải yêu ma lắc đầu trăm vạn năm trước tục. Nhân thượng giới xâm chiếm nhân giới cũng là bởi có nguyên nhân đặc. Thù là do cách giới chi lực lúc đó suy yếu khiến cho số lượng lớn yêu. Ma có thể hạ xuống, nhưng sự tình này trăm triệu năm cũng không xảy ra. Đến hai ba lần, sao có thể phát sinh chuyện xâm lấn nhân giới lần nữa.